Quy một chương 317, lúng Túng Trường Hưng. Chương 317, lúng Túng Trường Hưng. Ẩm. Phương Hỉ cự Ly ngắn tốc độ di động cũng là từ lâu đột phá tốc độ âm thanh, cho nên khi thân thể hắn đã trùng sau khi đi ra ngoài, phá tan âm trường tiếng nổ đùng đoảng vừa mới truyền vào Trường Hưng trong hai. Dốc hết toàn lực, mất đi linh lực đạo hạnh, bằng vào này nửa cuộc đời không quen đạo tắc mạnh vỡ vai, ngươi không cách nào toàn diện áp chế ta. Cả ngươi bắp thịt đột nhiên co rút nhanh, Phương Hỉ trên mặt hiện ra một vẻ tự kiêu, cái thế vô địch vô thượng phong thái hết mức bày ra, thân thể cấp thấp đem Trường Hưng tiêu tức cho dễ dàng tránh qua, sau đó ánh mắt một lệ Súc Thế đã lâu một quyền liền như vậy tàn nhẫn mà quay về trên mặt hắn khí thế hùng hổ địa lập xuống. Buồn cười, cho dù thân pháp của ngươi mạnh hơn quả ta, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết tán này đạo tắc vận chuyển ngoại trừ có thể công kích ở ngoài, còn đồng thời có phòng ngự hiệu quả sao? Khoe miệng nhếch lên một vệ trào phúng, Trương Hưng tuy rằng rất tự tin, còn là lui về phía sau tránh ra. Ẩm. Phương Hỉ thân pháp nhanh, hắn ra quyền tốc độ nhưng còn phải nhanh hơn. Nhanh như chớp địa một quyền kỳ thực đã sớm vượt qua bình thường tu sĩ thần thức cảm ứng phạm vi, hung hãn quyền phong đột nhiên xé rách hư khí, vượt quá Trương Hưng dự phán, lại như một cái da biện giao lòng tàn bạo mà hùng kích ở trương hưng mặt trái bên trên một tiếng chặt chẽ vững vàng nguồn hưởng truyền lai like. ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt trương hưng thân thể đột nhiên về phía sau cạn mà lên trong miệng phun ra một ngụm máu lớn đồng thời còn có mấy viên mang huyết hầm răng phương hỷ quả thực nói được là làm được dốc hết toàn lực mạnh mẽ địa bằng vào chính mình vô địch quyền lực nổ nát trương hưng hộ thể đạo tắc cường thế vô cùng đáp lễ một quyền đem trương hưng cho đánh máu tươi chảy lênh láng mặt trái thật cao đến sưng lên thật mạnh quyền lực lắc lắc có chút chóng vấn đầu trương hưng có chút khó khăn từ dưới đất bò dậy nhìn phía phương hỷ trong ánh mắt nhưng là càng nóng này hơn nếu như đạo của ta thì lại mảnh vỡ có thể đạt đến hoàn chỉnh đạo dung kỳ cảnh giới hoặc là ta có tu một môn luyện thể bí thuật ngươi vừa cú đấm tiêu kiên quyết không thể kích thương ta ha ha nghe được cách đó không xa trương hưng nói như vậy phương hỷ nhất thời cười lắc đầu nói đáng tiếc trên đời này vốn là không có như vậy nếu như ta muốn hỏi nếu như ta với ngươi ở vào cùng một cảnh giới có nắm giữ không hoàn chỉnh đạo tác mảnh vỡ ngươi còn có tư cách theo ta một trận chiến sao vậy thì ít nói nhảm trở lại đánh qua đang khi nói chuyện trương hưng trên mặt sương phủ đã ở hắn tự thân cường đại khả năng chữa trị bên dưới khôi phục trở thành nguyên trạng này Vi Phương Hỉ tiểu thí chủ cũng thật là thiên tư chắc tuyệt. Hầu huynh ngươi sau đó e sợ đều rất khó áp chế hắn a. Không được giấu vết rời bước đến tôn ảnh bên cạnh, Bố Đại Hòa Thượng mang đầy thâm ý mà liếc nhìn kế tục và Trương Hường chiến đấu ở cùng nhau Phương Hỉ nhẹ giọng nói. Hòa thượng ngươi như nói cái gì? Vẫn chăm chú nhìn chiến cuộc tôn ảnh nghe vậy hơi sững sở, Theo mặc dù là có chút buồn cười địa liếc mắt nhìn một chút Bố Đại Hòa Thượng. Không có gì. Chỉ bất quá là không muốn xem vị này khả năng uy hiếp đến Hầu Minh Đại địch thuận lợi quật khởi thôi. Phải biết cùng một thời đại chúng có thể ít có hoa nợ phồn quả, mấy người đồng thời đạt tới đại thừa kỷ ví dụ a nu cười trên mặt như trước hàm hậu, bố đại hòa thượng không có chút tên, chỉ là mịt mờ nhắc nhở một câu. ai? hòa thượng, ta lão tôn hỏi ngươi sự kiện. nếu như, như mày, tôn ảnh không có dây dưa cái kia vấn đề, mà là rất hứng thú địa ôm hai tay cũng muốn hỏi hắn một chuyện khác. hầu huynh cứ nói đừng ngại. nhìn thấy hầu tử vẻ mặt, bố đại hòa thượng hơi sững sờ lập tức nhoẻn miệng cười. ôn hòa địa gật đầu một cái nói, nhân loại các ngươi cùng chúng ta yêu tộc trong lúc đó ân oán đã có vô số năm lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, so với chính ma chi oán cũng là không kém chút nào. ta lão tôn và hòa thượng ngươi vừa không có quá giao tình. Ngươi tại sao lại tốt bụng như vậy? Điện lại đây nhắc nhở ta à? Cười đùa gãi gãi hai một bên bộ lông, tôn ảnh kỳ quái nói. Ha ha, phật độ người hữu duyên, bần tăng chỉ bất quá là cảm thấy hầu huynh của ngươi thần tư hẳn là cả thế gian vô địch mới đúng. Húng chi, bần tăng chính là người xuất gia, xuất gia trong phút chốc thất tình lục dục sớm đã hoàn toàn chặt đứt. Quét dắc khủng thương run dưới mệnh, yêu quý phi nga lồng bản đăng. Chúng sinh đều bình đẳng, ta như thế nào sẽ cửu hận hầu huynh ngươi yêu tộc thân phận đây? Khẽ mỉm cười, hai to mặt lớn bốn đại hòa thượng khắp nơi tử bi, mới nhìn đi tới vẫn đúng là như là một vị tâm có đại thiên địa đắc đạo cao tăng. Thứ lâu chặt đứt thất tình lục dụng sao? Có chút cân nhắc địa quét bố đại hòa thượng hai mắt, Tôn Ảnh khẽ miệng đột nhiên nhấc lên một tia chào phúng độ cong. Hướng về phía bố đại hòa thượng nhẹ giọng nói, nếu đã không thất tình lục dụng, như vậy ta hiện tại cho ngươi cút xa một chút cho ta. Nói vậy hòa thượng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không sinh khí đi. Kiếp, hầu hình ngươi. Bị Tôn Ảnh làm cho sợ sở, lập tức bố đại hòa thượng sắc mặt đó là tái nhợt lên, nhìn Tôn Ảnh nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Còn không mau cút đi. Hầu mặt biến đổi Tôn ảnh trên mặt bỗng dưng hiện ra một vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén địa chứng mắt bố đại hòa thượng. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn vung đồng nộ đập cho tư thế. Ha ha, cái này dám tâm hại người mập hòa thượng lại vẫn muốn gây xích mích tôn ảnh và phương hỉ quan hệ, thực sự là đầu hốc nước vào. Đoạn Thiên kỳ thấy thế không khỏi cười ha ha, bằng tôn ảnh với bọn hắn giao tình, như thế nào sẽ được hòa thượng kia dám ba câu xúi dụng. Người so với bạch hổ phân thân còn khó hơn triển, hòa ngươi đối chiến, cảnh giới của ta tăng lên càng nhanh hơn rồi. Trên mặt hiện ra một vẻ hương vấn hòa thống khổ cùng tồn tại vẻ phức tạp. Trương Hường trong miệng quá lớn, lòng bàn tay đạo tác lượn lờ, lại là và Phương Hỉ cứng đối cứng địa mạnh mẽ chạm nhau một trường. Hắn nguyên bản chính là ở vẫn gắt gao đè nén tự cảnh giới của mình, hiện tại một khi phá tan, cũng coi như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cho dù hắn không lại hết sức tu luyện, trong vòng một năm cũng là nhất định sẽ thăng nhập đạo dung cảnh giới, mà bây giờ luân phiên đại chiến càng là đối với hắn nhảy vọt có cực cường xúc tiến tác dụng, hắn quả thực chính là có thể rõ ràng cảm ứng được mình tùy thời cũng có thể đạt tới đạo dung kỳ rồi. Một bên áp chế cảnh giới, một bên lại phân tâm cùng ta giao chiến, ta nhìn nguyên là bại cục đã định rồi trong mắt thần quang sáng quắc và trương hưng như vậy bán thùng nước chuẩn đạo dung kỳ cao thủ đại chiến đối phương hỉ tới nói chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là rất lớn cảm thụ hắn đạo tắc mảnh vỡ thần rượu, để phương hỉ đối đạo dung kỳ mảnh thần rượu lĩnh vực lại là hiểu rõ hơn một tầng nghe được phương hỉ sau trương hưng trên mặt tránh qua một tia cực kỳ khó coi vẻ mặt trong lòng ám kêu không tốt hắn không nghĩ tới cái này gọi phương hỉ tiểu bối không chỉ có thủ đoạn mạnh mẽ thậm chí ngay cả nhãn lực đều là kinh người như vậy không sai trương hưng tình huống bây giờ rất lúng túng luân phiên đại chiến đem trước hắn nuốt ngạn đạo quả đều là ầm ầm đảo móc đi ra hắn bây giờ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ bước lên tiến vào cái kia trong vòng này vốn là là việc tốt thế nhưng đừng quên này tạo hóa nơi nhưng là bị thiên địa ban xuống rồi quy tắc bài xích tất cả đạo dung kỳ trở lên cao thủ a trời mới biết hắn hiện tại nếu như đột phá sẽ đưa tới hậu quả gì nếu như trực tiếp bị quang gia này cung điện dưới lòng đất vậy hắn chẳng phải là đến tức giận đến thổ huyết ta là tha không xuống nữa một chiêu phân thắng thua được rồi lặng lẽ một hồi trương hưng trên mặt hiện ra một tia kích động khí huyết trung thiên mặc danh đạo tắc mảnh vỡ vào lúc này lưu chuyển đến một cái cấp tốc kết quả của trận chiến này rốt cục muốn công bố rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 318, Hoàng Tước Tại Hậu. Chương 318, Hoàng Tước Tại Hậu. Khí thế kinh người ở nhanh chóng mà ngưng tụ, chứ Hưng hiện tại trạng thái thực sự là rất khó phân phân biệt rõ ràng đến cùng là ở vào loại nào giai đoạn. Nói là đạo dung kỳ cao thủ đi, lại tới cửa một cước, nói là xuất khiếu kỳ cường giả đi, hắn lại thực sự là vượt quá cảnh giới này quá nhiều. Nói chung cái này khá là xoắn suất mà nhân, hiện tại đã cũng không còn thời gian và phương hỉ tiêu hao tổ nữa, hắn càng ngày càng cảm giác mình cảnh giới áp chế không nổi vì lẽ đó hắn nhất định phải cấp tốc kết thúc chiến đấu, đoạt được tứ tượng chấn tiên trụ sau khi rời đi, tìm một một chỗ yên tĩnh bế quan, hảo thuận thuận lợi lợi địa đột phá đến đạo dung cảnh giới, mạnh nhất một đòn sao. Lúc trước đối mặt với liêu trưởng giáo như vậy nửa bước đạo dung kỳ cao thủ thì phương hỷ phòng ngự còn có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy lần, thế nhưng bây giờ đang đối mặt trương hưng thời điểm, phương hỷ nhưng là thật sự có chút không đáy. tuy rằng thân thể của hắn đi ngang qua rất nhiều rèn luyện dung hợp sau khi cũng sớm đã so với bình thường thượng đẳng pháp khí càng nam tảng, thế nhưng hắn trung quỹ không dám mạo hiểm hiểm. phương hỷ khí huyết kinh người, gân cuốt cường tráng, thân thể là hắn ở rất nhiều lúc vượt cấp đối chiến lấy phàm phạt tiên lá bài tẩy nếu là có tổn hại hậu quả này chính là hắn gánh nặng không thể chịu được nổi không có đạo hạnh tại người phương hỷ không cách nào triển khai trong ngày thường thí dụ như không một tiếng động loại hình rất nhiều thủ đoạn nhưng là này tứ tượng lực lượng tuy rằng phong ấn lại hắn yêu lực nhưng không có cách nào đem đạo lực lượng cùng thần thức năng lượng như vậy đồng thời khóa lại vì lẽ đó phương hỷ đối địch chiêu số kỳ thực cũng vẫn có không ít phương hỷ tuy rằng trận chiến này ta không cách nào toàn lực một kích có chút tiến lui nhưng là bằng ngươi bây giờ tu vi có thể đem ta bức cho đến nước này ta chắc chắn ngươi định có thể nạo thị xuất khiếu kỳ hết thể cường giả rồi Trương Hưng quét một vòng Phương Hỉ phía sau đoạn thiên kỳ, gàn tướng chữ một, tam muốn, cùng thế hệ bên trong cũng thiếu có người có thể cùng ngươi ngang hàng. Ẩm. Vừa dứt lời, Trương Hưng hai tay đó là đột nhiên trải phẳng ra, một đôi như ngọc hai tay đột nhiên trở nên đỏ như máu, trong cơ thể khí huyết tinh hoa đều là vào đúng lúc này bị hắn cho mạnh mẽ áp sát đến song trong lòng bàn tay, đạo tác nội hàm trong đó, phảng phất nhẹ nhàng chấn động chính là có thể biến ảo ra khủng bố đạo tắc thần liên, nước nát tan tương cùng. Ánh mắt hơi ngưng lại, Phương Hỉ trên mặt cũng là vào đúng lúc này triệt để nghiêm túc lên, ở Trương Hưng một đôi đục trong lòng bàn tay, hắn là thật sự điệu cảm nhận được một loại nguy hiểm sắc cơ. Sơ ý một chút đó là khả năng máu tươi tại chỗ. Bất quá hắn nhưng cũng không lo lắng, bởi vì hắn hoàn hữu Đạo văn ấn không có triệt hại. Phải biết, lúc trước hắn nhưng là dùng này Đạo văn ấn gắng đón đỡ quá cổ hoa lớn như vậy thừa kỳ lao tổ tiện tay một đòn a. Tuy rằng lúc trước và Tôn Ảnh đối chiến bên trong không hiểu ra sao địa bị Tôn Ảnh vạn cân như ý côn cho phá vỡ thế nhưng sau đó hắn nhưng là từ Tôn Ảnh nơi đó hiểu rõ đến cũng không phải Đạo văn ấn uy năng yếu bớt, mà là hắn cái này vạn cân như ý côn thuộc tính quá mạnh mẽ, mỗi quá 12 canh giờ đều có thể phát động một lần tuyệt đối loại bỏ thuộc tính. Kỳ thực ở vừa đối chiến thứ hai càng mạnh mẽ hơn Huyền Vũ phân thân thời điểm hắn cũng chính là phát động cái này mạnh mẽ thuộc tính, bằng không là kiên quyết không thể cường thế mà đem Huyền Vũ cho một côn anh thành mảnh vỡ. Ẩm, không gian rung động, ở này vô hạn tiếp cận đạo dung kỳ huy năng một đòn bên dưới toàn bộ tạo hóa cung điện dưới lòng đất đều là nhẹ nhàng địa bắt đầu rung dậy. Thơm thở của đạo trời lặng yên tiêu tán đi ra, xoay quanh ở trương hương quanh thân luận quẩn không đi, hiển nhiên là cảm ứng được cái này đánh gần cầu tồn tại. Nếu như hắn đạp xuống ra bước đi kia chỉ sợ cũng lập tức sẽ bị giáng lâm thiên đạo sóng gợn cho vứt ra mảnh này sau trong núi. Phương Hỷ. Ngươi muốn vẫn có thể phá ta này một chiêu, ta liền thừa nhận hiện tại bắt ngươi không có cách. Trong miệng quát to một tiếng, Trương Hưng song trưởng chậm rãi hướng lên trên dơ lên. Không gian tựa hồ trở nên dền dề lên, Phương Hỷ chỉ cảm thấy theo Trương Hưng chiêu thức triển khai, có một loại khủng bố uy thế lặng yên tràn ngập, để Phương Hỷ hô hấp đều là có chút không trôi chảy lên. Trương Hưng đỉnh cao một đòn, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đạo văn ấn. Phương Hỷ trong miệng quát to một tiếng, trong cơ thể đạo lực lượng ầm ầm bạo phát. Phương Hỷ ở lĩnh ngộ dĩ kỹ nhập đạo cảnh giới sau khi, đạo cảnh tu vi lần thứ hai đột phá, đạo lực lượng cũng là thu được bước tiến lớn dài cả người đang sử dụng lên đạo văn ấn thời điểm cũng là càng thêm ung dung thoải mái, vẹn vẹn là một cái hô hấp, hai cái phiền phức bắt quái chú ấn đó là xuất hiện ở phương hỉ đỉnh đầu thiên linh huyệt hòa bản chân huyệt dũng tuyền bên trên quán thông thân thể tiểu tuần hoàn dẫn ra đại vũ trụ, toàn bộ trên thân thể người đều là tràn ngập một loại mạc danh đạo vận. này, lẽ nào ngươi cũng là? con ngươi tàn nhẫn mà co rụt lại, trương hương cảm thụ tràn ngập ở phương hỉ quanh thân đạo vận, trên mặt tràn ngập một loại không thể tin tưởng, lập tức như là cảm ứng xảy ra điều gì tự. lầm bầm nói, không đúng, này không phải của ngươi đạo, ngươi làm sao có khả năng tá người khác đạo? vạn đạo ý định. Ta muốn lấy bản thân thành dung lô chứa đựng vạn pháp, không để ý đến trương hưng, phương hỷ tự nhiên biết này bắt quái chú ấn không phải hắn đạo của chính mình, nhưng là hiện tại chỉ cần có thể trợ hắn thủ thắng, lấy làm gương tiên hiền phương pháp lại có ngại gì. Bắt quái hồi thiên, trương hưng bàn tay cực chậm chậm về phía phương hỷ trầm ổn địa đầy quá khứ, khí tức dày đặc không có một tia phòng, nôn ngạt cực kỳ, đem phương hỷ cho chặt chẽ cầm cố ở tại chỗ, để hắn sản sinh một loại không thể tránh khỏi cảm giác. Vụ, đạo tác va chạm, phương hỷ đạo văn ấn cùng trương hưng tuyệt cường một trường ẩm ẩm va và chạm vào nhau, khí tức kinh khủng hướng về bốn phía điên cuồng tiêu tán. Loại này không đồng đạo pháp giao phong thám thiết nhất, hai loại hoàn toàn khác nhau đạo, lẫn nhau không liên quan, nhất định sẽ phân ra nhân trên dưới cao thấp tới. Ẩm. Phương Hỷ đạo văn Ấn chủ thủ không chủ công, bay về rồi đi lực lượng vừa ra, nhất thời liền đem trương hưng vi hoàn chỉnh đạo tắc lực lượng cho thiên chiết đến một bên khác. Phương Hỷ đạo văn Ấn bên trong bắt quái chú văn tuy rằng chưa hoàn chỉnh, nhưng là trương hưng đạo tắc cũng đồng dạng có không trọn vẹn, hai người vừa vận trung hòa mà đi đánh nhân hòa nhau. Ẩm. Phương Hỷ mũi chân đột nhiên điểm địa, theo sát đạo kia lực dư eo đột nhiên nhắm phía trương hưng. Thừa dịp hắn vừa sử dụng tới kinh khủng kia một đòn sau lực mới không ăn thua. Phương Hỷ chuẩn xác địa nắm lấy này tuyệt hảo chiến đấu cơ. Ngươi kinh ngạc Vu Phương Hỷ vì sao lại không có một chút nào dừng lại địa liền vào tới. Trương Hưng con ngươi mạnh mẽ co du lại cũng là vội vã dơ trưởng đo lấy, nhưng là hắn không có tu hành quá luyện thể pháp quyết, hiện tại linh lực đạo hạnh lại là bị phong tỏa lại, làm sao sẽ là Phương Hỷ đối thủ? Kỳ thực đây chính là tu luyện ra đạo văn ấn chỗ tốt. Ẩm lại như là như rượu dây, Trương Hưng thân thể phiêu phiêu thoáng qua về phía sau quăng bay ra ngoài, toàn bộ trong con ngươi hào quang trong nháy mắt đó là trở nên nặng đạm. Hắn thua. Vẹo. Nhưng là vừa lúc đó vẫn ở bên cạnh mắt lạnh Tương Quan Bố Đại hòa Thượng nhưng là đột nhiên chuyển động, to vọng thân thể linh hoạt địa lại như là một con tinh tinh lớn giống như vậy, thân thể tàn nhẫn mà đánh về phía Phương Hỉ, đã khôi phục không ít sức mạnh thân thể tuôn trào ra, là Hán kim thân cường thế cực kỳ, sen lẫn mêng ngông Phật quang quay về Phương Hỉ tàn nhẫn mà một trường đánh xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 319, tiêu diệt. Chương 319, tiêu diệt. Bố Đại hòa Thượng trước đó chủ động và chương hưng yếu thế, mà hiện tại xúc thế thời gian dài như vậy hắn rốt cục lần thứ 2 biểu hiện ra ác liệt phong mang dơ tay liền muốn tiêu diệt vậy vừa nãy trải qua một trận đại chiến phương hỷ người thật là hèn hạ đoàn thiên kỳ trên mặt tránh qua một tia kinh nộ nhưng là cũng đã không kịp đi cứu viện rồi phương hỷ ca phía sau hắn diêu bình kinh hô một tiếng trên mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh trong nháy mắt này nàng thật sự cho rằng phương hỷ liền muốn chết như vậy ở bố đại hòa thượng một trưởng bên dưới trong đầu trống rỗng nàng lúc này trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ ta không muốn phương hỷ đại ca tử không muốn đừng vu một luồng thần thánh cực kỳ kim quang từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra sau một khắc tất cả mọi người đều chỉ rắc đến tầm mắt của mình làm mơ hồ một thoáng lập tức một đạo kim sắc tia sáng đột nhiên từ diêu bình trên người chớp mắt đạt đến phương hỉ trước người Phản phất thay hình đổi vị giống như vậy diêu bình thân thể mềm mại đột nhiên tuấn di đến phương hỉ phía trước liền như vậy đột nhiên che ở phương hỉ phía trước ầm phương hỉ ngây người hắn vốn đã làm tốt ngạnh ai bố đại hòa thượng một trường này chuẩn bị cho dù sẽ trọng thương thế nhưng bị giết chết độ khả thi nhưng cũng không lớn chỉ bất quá cuối cùng bị người này chiếm được tứ tượng chấn tiên trụ hắn sẽ có chút không cam lòng thôi thế nhưng hắn vạn lần không ngờ diêu bình sẽ dũng cảm đứng ra chạy tới giúp hắn lập tức một trưởng này a Diêu Bình không có tu luyện qua cái gì mạnh mẽ luyện thể bí thuật, tuy rằng hoàn hữu bộ phận linh lực có thể vận dụng, thế nhưng là cũng bị cắt giảm đạo hạnh. Nàng có thể chống đỡ được đòn đánh này sao? Chưa hề hoàn toàn dắt tỉnh lại hỗn độn thánh thể có thể có được cường đại cỡ nào sức phòng ngự? Phúc. Một cái ân hồng máu tươi từ Diêu Bình trong miệng cướp lại mà ra, ở giữa không trung tung xuống một tiểu đồng nóng bỏng mưa máu, nhỏ xuống ở Phương Hỷ trên mặt, đâm vào hắn da rẻ đau đớn. Lúc trước trầm tâm lăng ở Tiểu Thuyền Hoa lên thay mình đỡ một đòn chí mạng hình ảnh phảng phất lần thứ hai tái hiện ở trước mắt. Vào lúc đó còn nhỏ yếu phương hỉ liền đã từng ôm trầm tâm lăng trọng thương thân thể mệt mỏi ở trong lòng phát lời thề tuyệt đối sẽ không lại để bất luận cái nào hắn quan tâm người vì hắn mà bị thương tổn thế nhưng hiện tại diêu bình cái này từ hắn một xuyên Việt tới liền vẫn bồi bàn hắn dường như hàng xóm tiểu nội trí tiểu cô nương khả ái ngày hôm nay dĩ nhiên lần thứ hai vì hắn mà thổ huyết trọng thương đáng ghét tiểu nha đầu bố đại hòa thượng vẫn tràn ngập từ bi vẻ mặt trên mặt lúc này lại là hiện ra một tia dữ tợn hắn hy vọng dường nào một trường này là hung kích ở phương hỉ trên người a nhưng là lại bị cái này không biết làm sao vọt tới tiểu nha đầu giáo kết thúc ầm một trường nhấn ở diêu bình bụng dưới, Mập hòa thượng trên mặt lúc này lại không một tia hiền lành dáng vẻ, mạnh liệt phật quang từ hắn trong nê hoàn cung dâng trào mà ra. vào lúc này hắn dĩ nhiên lần thứ hai vận dụng một chiêu chính mình vẫn ẩn núp lá bài tẩy, muốn tiêu diệt diêu bình cái này hỏng rồi hắn chuyện tốt tiểu nha đầu. Phật môn khác với tất cả mọi người, không tu thần thức, không tin linh hồn vĩnh sinh chi đạo, mà là cầu độ chuyển thế luân hồi chi quả. cho nên hắn trong nê hoàn cung cũng không hề hùng hồn lực lượng thần thức mà là có có tinh khiết phật quang niệm lực, mạnh mẽ một trường cũng đã để diêu bình trọng thương. như vậy hiện tại này phật quang niệm lực ở như vậy sung kích quá khứ, sẽ cho diêu bình tạo thành bao lớn tương tốn. Trong con ngươi đột nhiên xích đỏ lên, Phương Hỉ lúc này lại như là một con bị kích thích giống như dã thú, trong con ngươi nguyên bản bình tĩnh hòa cơ trí giống như là thủy triều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một vệ khiến người ta run sợ điên cuồng. Ở Diêu Bình thân thể mềm mại rơi vào rồi chạy tới đoạn thiên kia ôm ấp sau, Phương Hỉ cả người kinh khủng kia sát khí rốt cục triệt để mà bạo phát ra. Hống, trong miệng phát sinh một tiếng tương tự với dã thú tiếng hô, Phương Hỉ bên ngoài thân lượn lở dâng lên hoàn toàn mờ mịt tài mang, một luồng tuyệt cường không biết tên sức mạnh từ Phương Hỉ sâu trong linh hồn dường như giếng phun như thế điệu tăng vọt mà ra, thân thể đã sắp đến một cái không cách nào hình dung được hạ. Phương Hỷ liền như vậy đống dương vọt đến bố đại hòa thượng trước mặt, trực tiếp tránh qua hắn quăng tới được túi vải pháp khí. Trương Hưng con ngươi mạnh mẽ co dụ lại, tâm thần câu chiến. Đây là kinh khủng đến mức nào thân pháp? Phải biết trước đó hòa thượng kia túi vải nhưng là liền thanh long phân thân đều bị thu vào a. Hiện tại Phương Hỷ dĩ nhiên liền như vậy như nước chảy mây trôi ung dung thiểm nẽ qua, lẽ nào ở vừa cùng hắn đối chiến thời điểm tên tiểu tử này vẫn không có đem hết toàn lực sao? Người chết đi cho ta. Một quyền tàn nhẫn mà đập về phía mập hòa thượng đầu, Phương Hỷ âm thanh khàn giọng cực kỳ, lại như là một cái tới từ địa ngục cưu linh, sát khí ngục trời lúc này hắn so với tôn hầu tử càng yêu dị, so với trương hưng càng tà mị. người bị phương hỉ xem người chết bình thường không có một chút nào cảm tình ánh mắt nhìn chăm chú đến run lên trong lòng. vừa kinh vừa sợ bên dưới hắn nhưng chỉ có thể miễn cưỡng để mở đầu bộ chỗ yếu kim thân phật quang bùng lên. muốn bước lui phương hỉ. hửng trong miệng phát sinh một tiếng không phải người tiếng gào thét. phương hỉ khắp khuôn mặt là loại kia sâu tận xương tủy điên cuồng. dĩ nhiên quay về mập hòa thượng cú đấm kia không tránh không né mà là lấy thương đổi thương. một cái kéo lại mập hòa thượng cánh tay phải, điên cuồng hét lên một tiếng mạnh mẽ mà đem từ hòa thượng trên thân thể kéo xuống. a trên mặt dữ tận đều là bởi vì đau nhức mà vẩn bèo ở cùng nhau, bố đại hòa thượng trên chán mồ hôi như mưa rơi, thân thể đều là không được co giật lên, hửng, tàn nhẫn mà một trưởng vũ ở bố đại hòa thượng trong lòng chỗ yếu, phương hỷ tựa hồ là lập tức tiêu hao hết trong cơ thể mình hết thể khí lực, trực tiếp đem bố đại hòa thượng bên ngoài thần kim thân Phật quang cho vũ nhân nát tan, đem hắn như là một cái bóng cao su trí địa đánh về phía địa đỉnh. tiểu tử, ngươi chờ. bố đại hòa thượng khắp khuôn mặt là vẻ ngoan lệ, cuối cùng tham lam địa liếc mắt nhìn tứ tượng chấn tiến trụ, bố đại hòa thượng trong mắt lóe ra một tia quả bá vẻ, rứt khoát xoay người liền đi. người đi không rồi đạo lực lượng ầm ầm dâng trào, phương hỷ đỉnh đầu bách hối hòa túc hạ dung tuyền bên trong đều là trong nháy mắt xuất hiện hai cái huyền phù bắt quái chú hấn, ầm ầm lịch kim đồng hồ chuyển động, khó có thể ngang hàng mạnh mẽ sức hút đột nhiên bạo phát, đem bố đại hòa thượng đã tiếp cận lối ra, mở miệng thân thể cho mạnh mẽ lôi kéo ở. Không, ngươi không thể giết ta. Trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng, mập hòa thượng trên mặt mà hung sắc nhất thời đã biến thành sợ hãi thật sâu, thân thể không bị khống chế địa bay ngược trở lại, lại mất đi kim thân hộ thể hán, còn có thể tránh được phương hỷ phải giết sao? Trên đi, trên mặt không có một chút thương hại. Phương Hỷ vẻ mặt bên trong tràn đầy một mảnh thị huyết điên cuồng, tàn nhẫn mà quay về bố đại hòa thượng thiên linh cái một trường vô dưới. Phương Hỷ, dù cho ngươi giết ta kim thân thể xác, thế nhưng là diệt không xong lục đạo luân hồi, độ kiếp luân hồi, cuối cùng sẽ có một ngày ta chắc chắn lại đứng ở trước mặt ngươi giải quyết xong đoạn này nhân quả. Ở tinh huống tuyệt vọng dưới, bố đại hòa thượng vẻ mặt nhưng bỗng dưng bình tĩnh lại, không đau khổ không vui, chỉ là quay về Phương Hỷ lạnh lùng quát một tiếng. Ẩm, không có trả lời. Phương Hỷ bàn tay cũng không có bởi vì lời của hắn mà lại chút nào dừng lại, trực tiếp nát tan đầu của hắn cốt chỗ yếu, diệt hắn thể xác thân thể. Vu giám theo mập hòa thượng tử vong, một loại khắc mạc danh đạo vận nhưng là lặng yên tọ khắp ra, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh không gặp. Phật môn không tu thần thức, vì lẽ đó không cách nào đem hắn hình thần đều diệt sao. Khẽ to mày, phương Hỷ trên mặt lập tức hiện ra một tia băng hàn sắc ý, uy nghiêm đáng sợ tự nói, nếu như sau trăm tuổi trên đời thật sự có thể mở ra khác một đóa không khác nào kiếp này bị nạn chi hoa, cũng không sao. Đời đời kiếp kiếp, ta đều có thể đưa ngươi từng cái tiêu diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 320, Diêu Bình huynh muội cơ duyên. Chương 320, Diêu Bình huynh muội cơ duyên. Bố đại hòa thượng thân thể chậm rãi na xuống, đầu của hắn bộ đã bị phương Hỉ cho đập trở thành một đống máu thịt mơ hồ bùng nạo, nhìn qua ác tâm cùng bố. Hòa thượng này thủ đoạn rất quái lạ, chỉ sợ ngươi hòa hắn nhân quả vẫn không có đơn giản như vậy liền chấm dứt. Đoạn Thiên Ki nhìn bố đại hòa thượng đã không hề sinh cơ thân thể, lông mày nhưng là thật chậm nhíu, trong giọng nói không có một kia ung dung. Ta đang mong đợi hắn trở về, chỉ hy vọng khi đó, hắn vẫn có thể và được với bước chân của ta, không nên bị suýt qua xa. Trên mặt có một tia tuyệt đối tự tin. Dù cho ở 10 năm, sau trăm tuổi, có đời này sẽ lần thứ 2 nở ra một đóa cùng hôm nay giống nhau như độc bị ngạn chi hoa nhưng là coi như là tìm về qua lại ký ức hòa thiên tư, như vậy trời mới biết ở lúc đó Phương Hỷ lại đến để thành trưởng đến trình độ nào. Kiếp này hắn thua ở trong tay ta, nếu thật sự có kiếp sau, vậy ta cũng không sợ chút nào hắn. Hừ, bị ngạn chi hoa. Ta liền ở đây ngạn chờ không thương hương tiên ngọc. Phương Hỷ sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, lập tức biến sắc mặt, vội vã lắc người một cái đi tới bị đoạn tiên kỳ phụ đến một bên giêu bình bên cạnh, thân thiết mà nhìn về phía nàng đóng chặt đôi mắt, nhắm mắt chính là muốn muốn động dụng thần thức tới thăm dò nàng thương thế bên trong cơ thể đến tuột cùng thế nào rồi. Vụ. Nhưng là đang lúc này Diêu Bình trong cơ thể, nhưng là đột nhiên dâng lên một mảnh thần thánh cực kỳ kim quang, đem Vương hỷ vậy vừa nãy kéo dài mà ra thần thức cho tàn nhẫn mà gậy trở lại. Có ánh hào quang màu vàng từ trong cơ thể nàng lan tràn mà ra, thần thánh không thể xâm phạm khí thế xuyên thấu qua nàng mảnh mai thân thể hướng về bốn phía lặng yên tiêu tán. Diêu Bình thân thể chậm rãi nổi lên giữa không trung, thân sắc một mảnh an bình. Này, nhìn Diêu Bình lúc này trạng thái, Phương hỷ hơi nhướng mày, không khỏi nghĩ tới lần trước chữa thương cho mình qua đi, hướng chịu chính mình yêu lực xung kích sau Diêu Bình trạng thái. Này, lẽ nào là vừa mập hòa thượng Phật quang ngọt vào bình nhi trong thân thể tại gây nên loại biến hóa này? Phương Hỷ trong lòng hơi buông lỏng, hắn có thể cảm giác được, Diêu Bình trạng thái đang lấy một loại cực nhanh địa tốc độ khôi phục, hiện nhiên trạng thái như thế này đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu gì. Phương Hỷ, này tứ tượng chấn tiên trụ thực sự là quá kinh người, tuy rằng ngươi vừa thắng ta, nhưng là ta nhưng vẫn cứ muốn một kích. Mặt trầm như nước, Trương Hưng so với bố đại hòa thượng nhưng là muốn bằng phẳng nhiều lắm. Quân tử hái bảo, thủ chi có nói, tuy rằng Trương Hưng cũng không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải loại kia làm bộ làm tịch tiểu nhân. Ngươi còn muốn một kích, lông mày vi vi nhất tiêu, Phương Hỷ không khỏi có chút buồn cười. Lẽ nào hắn cho rằng ở tiêu diệt này bố đại hòa thượng sau khi chính mình liền thực lực tổn thất lớn, không có sức đánh một trận sao? Ách, cái kia cái gì? Phương huynh đệ, chúng ta giao tình quy giao tình, nhưng là này tứ tượng chấn tiên chủ cũng thực sự là để ta lão tôn động lòng, ta nhưng là không cho ngươi lưu mặt mũi a. Một bên tôn ảnh tuy rằng rất thật không tiện, nhưng cũng là thẳng thắn địa nói rõ ý nghĩ của mình. Các ngươi đều muốn sao? Mỉm cười trà sát ngón tay của chính mình, phương hỉ trên mặt hiện ra một tia na vui vẻ, xoay người hướng về phía hai người bọn họ đưa tay nói, lại đánh. Thế, ngươi vẫn đúng là muốn theo chúng ta tử khái a tôn hành trên mặt tránh qua một tia bất đắc di nói như vậy đi chúng ta đều thối lui một bước này tứ tượng chấn tiên trụ ta hòa trương hương thủ trong đó hai cái còn lại một nửa đều quy ngươi ngươi thấy thế nào ha ha đại thánh ngươi đây cũng đừng trách ta không để mặt ngươi a bất quá ta người này trời sinh thì có một cái thói hư tật xấu không thích có khuyết điểm đủ vật này tứ tượng chấn tiên trụ tuy có thể chia làm một cái nhưng cũng liền thành một thối chỉ có tứ trụ hợp lực mới có thể phát huy ra to lớn nhất vi năng ta cũng không muốn phân ra tới hai cái phương hỷ khấp khuôn mặt là cân nhắc quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau hắn tứ tượng chấn tiên trụ lại như là ở xem chính mình vật trong túi Vậy thì so tài xem hư thực đi. Ngươi nếu có thể ngăn được ta hai người, vậy chúng ta liền xoay người rời đi, tùy ý ngươi độc chiếm phần này nghịch tiên tạo hóa." Trương Hưng trên mặt tránh qua một tia thẳng thắn quả quyết, gión mũi chân đó là quay về tứ tượng trấn tiên trụ đột nhiên lướt tới. "Ai? Đây là các ngươi buộc ta a?" Phương hỷ lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay ở càn khôn túi gấm bên trên một phủ. Sau đó nặn ra một cái cực kỳ ngắn gọn thủ quyết, trong miệng quát khẽ, "Mau." Lao nhanh bên trong Trương Hưng Hỏa Tôn Ảnh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên nhất thời thầm tiêu một tiếng cũng tốt, nhưng là cũng đã không kịp không bố rằng buộc lực lượng đem bọn họ thân thể cho vững vàng mà ổn định ở tại chỗ. Sau đó một cái to lớn đèn lồng trạng pháp khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai người bọn họ cho cường thế chấn áp xuống. Mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi lại vẫn để lại lá bài tẩy. bị chấn áp tôn ảnh nhất thời không cam lòng mà hống lên hai tiếng, và trương hưng đồng thời ra sức dãy rủa. thế nào, phục rồi không? mỉm cười đi tới trước mặt hai người, phương hỷ nhìn bị đèn lồng hình pháp khí cho mạnh mẽ chấn áp tôn ảnh hòa trương hưng, cúi người xuống thấp giọng hỏi. được rồi được rồi, quy ngươi được chưa? nhanh thả chúng ta đi ra. Tôn Anh Hoa Trương Hưng có chút bất đắc dĩ di đối diện một chút. Vào đúng lúc này hai người bọn họ dĩ nhiên là sinh ra một loại cùng là thiên nhai lưu lạc nhân cảm giác. Xem ra lần này thâm nhập Bảo Sơn hay là thật muốn tay không mà về. A. Đang lúc này một cái đệ phương hỉ cực kỳ nhìn quen mắt bóng người nhưng là từ bọn họ vào cái kia lối vào đột nhiên ngã xuống, càng không khéo chính là hắn kẹp xuống thời điểm vừa vận dụng vào cái này đèn lồng hình pháp khí lên trực tiếp đạn tiến vào tứ tượng chấn tiên trụ mặt sau. Thanh lăng. Nhận ra cái kia bóng người chính là còn không sẽ ngự khí lăng không diêu thanh lăng, phương hỉ biểu hiện hơi có chút kinh ngạc. Vu. Ngay khi Phương Hỷ vừa thả ra bị chấn áp tôn ảnh hòa trương Hưng, chuẩn bị thu lấy tứ tượng chấn tiên trụ sau đó cứu ra Diêu Thanh Lang thời điểm, để hắn cực kỳ kinh ngạc một màn nhưng là đột nhiên xảy ra. Diêu Bình trong cơ thể kim quang đột nhiên tăng vọt, một luồng nồng nặc hỗn độn khí tức cẩm ẩm phun phát ra, trực tiếp làm lay động trong cung điện dưới lòng đất bảng bạc tứ tượng lực lượng hấp dẫn địa bốn cái thần chủ đột nhiên bay lên trời, nụ yến đầu lâm nhất trí địa cùng nhau lướt về phía Diêu Bình trong thân thể, sau đó biến mất không còn tâm hơi. Thần vật chọn chủ, thần khí như vậy một màn nhất thời cũng là để tôn ảnh hòa trương hương kinh hãi lập tức hai người bọn họ đó là có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa quay về phương hỉ nói xem ra lần này tứ tượng chân tiên trụ với ngươi cũng vô duyên chúng nó tự động nhận của ngươi tiểu nội làm chủ rồi ác điều này cũng rất tốt ta phương hỉ có chút lúng túng trà sát ngón tay khoe miệng chậm rãi vung lên một vệt mỉm cười trong lòng nhẹ giọng nói bình nhi chiếm được cái này tuyệt cường pháp khí e sợ thực lực lại sẽ lần thứ hai tăng vọt hôn độn thánh thể quả nhiên bất phàm a Vậy vừa nãy từ trên trời giáng xuống, bị đèn lồng hình pháp khí cho đạn tiến vào cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa diều thanh lăng nhưng là đột nhiên thống khổ gào thét lên, một luồng cực kỳ tinh khiết địa tứ tượng lực lượng bản nguyên dĩ nhiên chậm rãi từ hắn túc hạ bay lên, sau đó hết mức tiến vào hắn thân thể bên trong. Này, tên tiểu tử này lần này tìm vẫn may rồi. Trong mắt tràn đầy một loại ước ao ghen tị vẻ mặt, trương hưng trên mặt nhất thời có một loại ta thật mệnh khổ vẻ mặt, khổ sở nói, nơi này dĩ nhiên còn ẩn giấu như vậy tinh khiết tứ tượng lực lượng bản nguyên. Trời ạ, tiểu tử này nếu như sống quá tu luyện, é e sợ thật sự muốn cá chép hoa rồng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 321, cá chép hóa rồng. Chương 321, cá chép hóa rồng. Song song, lần này thiệt thòi lớn rồi. nhìn từng người chiếm được tạo hóa giao bình hinh ngộ, tôn ảnh khắp khuôn mặt là ước ao gen tị vẻ mặt, trong miệng không cam lòng tự lẩm bẩm, lần này thiệt thòi lớn hơn rồi, chúng ta trước đó liều sống liều chết mà đem phiền phức đều giải quyết rơi mất, lần này ngược lại tốt, cuối cùng hẳn là thu hoạch mấu chốt lên nhưng là bị hai người này tiểu tử lượng tiện nghi, thực sự là tức chết ta lão tôn rồi. Ai nói không phải đây? Trương Hưng tán thành địa gật gật đầu, theo mặc dù có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa hướng về phía Phương Hi nói, tiểu tử vừa ngươi còn nói trở mặt liền trở mặt, thi pháp trấn áp ta hòa hậu tử, lần này chính mình cũng làm không công chứ, vốn là thần khí cũng đã tới tay, nhưng là đụng với này trăm năm khó gặp thần khí tự mình chọn chủ, thực sự là người định không bằng trời định a, ha ha, này kỳ thực cũng không có cái gì không tốt, nhàn nhạt cười cợt, phương hỷ trên mặt có một tia thoải mái, hào hiệp cực kỳ, đối người này tới nói, có thể với các ngươi này nhóm cao thủ sung sướng địa vương tay đại chiến một phen, hắn cũng đã được kích lợi vô cùng rồi, cười sang sảng tiến lên, đoạn tiên ki đi tới phương hỷ bên cạnh, đối với người huynh đệ này, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, ha ha, thực sự là sinh ta giả cha mẹ người hiểu ta đoạn huynh a, phương hỷ nghe vậy cười to lên, thân thiết vô vô đoạn thiên kỳ bài, có chút ngượng ngùng nói, chỉ bất quá lần này oa nước đoạn huynh theo chúng ta một chuyến tay không. Ngươi đây là nói chỗ, hơn nữa ta căn bản cũng không có gia khí là gì, có ủy có gì, có chút bất mãn địa nguyễn phương hỷ một chút, đoạn thiên kỳ dương cả giận nói, ngươi nếu như ở nói như vậy, nhưng chỉ có xem thường huynh đệ ta a, thiết, tiểu tử ngươi liền vậy mày đi, phản chính ta lão tôn không tin này thân nhập bảo sơn nhưng tay không mà về, trong lòng ngươi sẽ không có một tia tin lỗi, tôn ảnh nĩ môi, tức giận phương hỷ một chút, ha ha, mặc kệ ngươi có tin hay không. Phản chính ta là tin." Miết miệng nở nụ cười, Phương Hỷ cười đùa nói, nhất thời đem hầu tử tức giận đến trận tròn mắt. "Đúng rồi, cái kia không hiểu ra sao từ trên trời giáng xuống hôn tiểu tử là ai vậy? Làm sao vận may tốt như vậy, xuất đều có thể xuất ra như thế một hồi tạo hóa tới?" Trực tiếp liền một con đâm vào tứ tượng thần lực bản nguyên bên trong, nhìn chăm chăm đang tiến hành thần lực tôi thể Diêu Thanh Lăng, khắp khuôn mặt là không cam lòng. "Hắn là huynh đệ ta." Lạnh nhạt nói một câu, Phương Hỉ không có giải thích thêm cái gì, chỉ bất quá là quay đầu lại thật sâu nhìn Diêu Thanh Lăng một chút, thần sắc hiện ra một vẻ phức tạp. Hắn lúc trước là sắp xếp Diêu Thanh lăng hòa trầm tâm lăng đồng thời ở lại trong thôn chiếu cố thôn dân, thế nhưng Diêu Thanh lăng sẽ xuất hiện tại người này, hiển nhiên hắn cũng không hề nghe theo chính mình sắp xếp. Lấy thông minh của hắn, có làm sao sẽ không phát hiện được những ngày gần đây tới Diêu Thanh Lang thái độ đối với chính mình? Ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, Phương Hỷ nhưng cũng không quái Diêu Thanh lăng, trái lại vô cùng lý giải hắn. Hắn biết Diêu Thanh lăng không cam lòng, không cam lòng nhỏ yếu, không cam lòng chính mình đạt được thành tựu hòa tiến bộ ở hắn hảo quang giới trở nên không đáng giá một đồng. Loại này manh liệt tâm tình ở Phương Hỷ còn rất khiêu đót hắn cũng từng từng có, nhưng là hắn có thể trầm yêu Dạng Nhi. Lẽ nào tới an anủi Diêu Thanh Lăng sao? E sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, để Diêu Thanh Lăng ngộ nhận là hắn là ở có ý định qué khoang, càng thêm kích thích hắn biên mẫn cảm lòng tự ai chứ? Có một số việc trung quy vẫn phải là chính mình suy nghĩ thông. Chỉ mong ngươi có thể thành công vượt qua này một cái khe, cá vượt long môn, một khi một bước lên mây đi. Phương Hỷ ở trong lòng âm thầm thế hắn chúc phúc, trên mặt vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có vẻ mong đợi, cũng có một tia lo lắng. Tôi thể thống khổ không có ai so với hắn hiểu rõ hơn, mà liền Diêu Thanh Lăng ý chí lực mà nói, nói thật, Phương Hỉ cũng không cho là hắn có tự tin 100% có thể tiếp tục kiên trì. Ta không chịu nổi nơi này ta một khắc đều không muốn lại ở lại, quả thực quá kích thích người. tôn ảnh trên mặt hiện ra một tia thiếu kiên nhẫn, hướng về phía phương hỉ khoát tay háo một cái, đem trong tay vạn cân như ý côn lần thứ hai hóa thành ngân châm to nhỏ, thu vào lô thai của chính mình bên trong. phương huynh đệ, chờ ngươi sau đó tới yêu vực, liền đến tìm ta, đến thời điểm ta lão tôn sẽ cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. cười ha ha hai tiếng, tôn ảnh nổ xuống ba cái lông tơ cho phương hỉ, cười buồn nói, chỉ cần ngươi đem này ba cái lông tơ thổi một hơi, trong miệng to lớn hơn nữa hô ba tiếng tề thiên đại thánh ta sẽ chạy tới rồi. ha ha, được, ta nhất định đi tìm ngươi đem ba cái lông tơ bỏ vào càn khôn trong túi gấm sắp xếp gọn. Phương hỉ hướng về phía tôn ảnh liền ôn quyền, trinh trọng nói, sau này còn gặp lại. Ha ha, ta lão tôn đi vậy. Ngũ chân điểm địa, tôn ảnh thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất, tuy rằng tu vi như trước không có khôi phục, nhưng là hắn nhưng bằng vào sức mạnh của thân thể trực tiếp theo khi đến lối vào lao ra ngoài. ở nơi này cũng không có ý gì, ta cũng đến dành thời gian tới tìm một chỗ bế quan hảo triệt để bước vào đạo dung kỳ cảnh giới, liền không với các ngươi nhiều lời. Trương Hưng cũng là hướng về phía Phương Hỷ hòa đoạn tiên kỳ gật gật đầu sau đó dưới chân có từng sợi đạo văn lượn lờ cả người chậm rãi tăng lên trên cuối cùng biến mất ở cái kia và miệng lối vào ở ngoài nhanh lên một chút tiến vào đạo dung kỳ đi đến thời điểm chúng ta lại đánh nhân tuy nhưng đã rời đi thế nhưng chương hưng tràn ngập chiến y âm thanh nhưng là cực kỳ rõ ràng truyền vào trong cung điện dưới lòng đất ngã cũng cũng coi như là nhân người quang minh lỗi lạc ga đoạn tiên kỳ khẽ gật đầu trong miệng lẩm bẩm nói ha ha dù sao cũng là bước ra bước đi tiêu người ta muốn nếu là lòng dạ không đủ bằng phẳng e sợ cũng rất khó lên cấp đạo dung cảnh giới đi phương hỷ cười nhạt theo mặc dù là chân mày cao lại thôi kinh ngạc địa nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung diêu bình muốn tô tỉnh chưa lần này thời gian đúng là đoạn rất nhiều a mắt mặt run rẩy huyền phù ở diêu bình quanh thân tứ tượng chấn tiên trụ bỗng dưng tan vào nàng thân thể mềm mại bên trong một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức lại như là vắng lặng vô số năm sau một khi phun trào núi lửa như thế phóng lên trời cả kinh vương hỉ hòa đoạn thiên kỳ đều là một trận lướt mắt này sao có thể có chuyện đó đây là hóa anh hậu kỳ tài có uy thế a đoạn thiên ki khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng diêu bình tu vi hắn biết rất rõ ở vừa đồng thời kết bạn tới thời điểm mới bất quá ngự hư kỳ mà thôi Hiện tại làm sao sẽ lập tức tăng vọt nhiều như vậy nhân cấp độ? Quả nhiên a. Đối với kết quả này Phương Hỷ đúng là không có quá nhiều kinh ngạc, ở Diêu Bình lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh chính là do linh động kỳ lập tức nhảy vọt trở thành kim đan kỳ tiểu cao thủ. Ầm. Diêu Bình thân thể phiên nhiên rơi xuống đất, nhưng là nàng nhưng không tự chủ đem này cứng rắn địa cung điện dưới lòng đất sàn nhà cho bước ra một cái nát tan ấn. Chuyện gì xảy ra? Ta. Mặt cười bên trên tránh qua một tia kinh hoàng, Diêu Bình tựa hồ có hơi không thể tin được chính mình tùy ý đạp xuống sẽ sản sinh uy lực lớn như vậy. Nha đồng đốc, nhanh nhanh mắt cảm ứng một thoáng ngươi là tu vi gì rồi. Phương Hỷ cười vô vô Diêu Bình đầu, khắp khuôn mặt lạ vui mừng. Có tứ tượng chấn tiên trụ Diêu Bình hơn nữa hóa anh hậu kỳ cường đại tu vi, hiện tại là thật cá chép hóa rồng, hóa thành một cái ai cũng không thể khinh thường cao thủ trẻ tuổi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 322, kinh ngạc một hồi. Chương 322, kinh ngạc một hồi. Diêu Bình có chút kinh hãi địa dương miệng nhỏ, nửa ngày đều không nói được câu nào, cuối cùng đột nhiên tàn nhẫn mà bấm một bên đoạn thiên kỳ một cái. A! Vốn là tế bị nột nhục đoạn thiên kỳ bị nàng như vậy không ngờ địa vừa bấm, nhất thời không phong độ chút nào địa hét thảm một tiếng, đau đến nghe răng chấn mắc. Vội vã đẩy ra diêu bình tay, như giống như chim sợ ná địa trốn đến xa xa. Sẽ đau, ha ha, này không phải là động. Ta trở thành hóa anh hậu kỳ cao thủ rồi." Mặt cười bên trên bởi vì quá độ hưng phấn mà hiện ra từng kia từng kia mê người đỏ ửng, diêu bình hoạt bát địa vỗ tay một cái, một cái tiến lên kéo lại Phương Hỉ cánh tay nói, "Phương Hỉ đại ca, bình nhi hiện tại tu vi cũng lợi hại rồi, sẽ không lại liên lụy ngươi rồi. Mẹ nhà nó, vì việc này ngươi liền như vậy từ khắc ta." Trốn đến một bên đoạn tiên kỳ vừa nghe người đột nhiên phản ứng lại, nhất thời cúi lên. "Ha ha, Ngươi có thể cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ vẫn đúng là không nhất định là Bình Nhi đối thủ rồi. Quay đầu lại hướng về phía đoạn Thiên kỳ Tặc cười Na Du một câu. Phương Hỷ cương triều địa vô vô diêu bình đầu nhỏ. Ôn nhu nói, là là là, Bình Nhi hiện tại có thể lợi hại rồi. Ngươi xem một chút ngươi, còn lôi kéo cánh tay của ta làm lũng. Nơi nào có một điểm dáng dấp của cao thủ a? Làm sao? Ta chính là mạnh hơn vậy cũng là ngươi Bình Nhi a. Lẽ nào Phương Hỷ đại ca liền bởi vì ta trở nên mạnh mẽ liền không cần ta nữa sao? Vậy ta lập tức tự phế tu vi. Diêu Bình trên mặt tránh qua một tia vẻ chăm chú, nói đó là vận dụng hết công lực chuẩn bị hướng về trong lòng chính mình muốn hại, chỗ yếu đòn nghiêm trọng. Một trường này nếu như thật đánh xuống tới, e sợ nàng Tu Vi liền thật sự phế bỏ. Ai ai ai, người gấp làm gì a? Ta đậu ngươi chơi đây, ta làm sao sẽ không cần ngươi nữa đây? Phương Hỷ liền vội vàng kéo Diêu Bình cánh tay ngọc, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Phòng chứng nếu như Diêu Bình thật sự tự phế bỏ, Lâm Đào cần phải và chính mình liều mạng không thể. Mẹ nhà nó, nữ nhân thật khó dây dưa, có chút không nói gì địa lắc lắc đầu. Đoạn Thiên Ki đột nhiên nghĩ lại lại là nghĩ đến bách Hoa Tông rằm cái kia dịu dàng tự nhiên, trong lòng không khỏi ấm áp. Thầm nói, vẫn là ta tự nhiên được, vừa ôn nhu lại đẹp đẽ, còn hiểu ý, tu vi cũng không kém. Khái khái, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Một mặt mê gái tương. Không biết lúc nào Phương Hỉ đã vô thanh vô tức địa đi tới Đoạn Thiên Ki phía sau, thấy hắn chính đang lăng lăng xuất thần, không khỏi vỗ một cái bờ vai của hắn, đem tiểu tử này cho kinh tỉnh lại. "Ê? A? Không, không cái gì a? Ta có thể muốn cái gì?" Vẻ mặt có chút bối rối, Đoạn Thiên Ki ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt nhưng là phi hốt hướng về phía chỗ khác. Không và Phương Hỷ đối diện. Ha ha, tiểu tử ngươi không sẽ ở muốn nữ nhân ngươi chứ? Cười quá dị một tiếng. Phương Hỷ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay về Đoạn Thiên kỳ cân nhắc địa treo gẹo nói. Ngươi nói mò cái gì? Ta làm sao sẽ? Lại nói nữa, Tử Uyên Cô Nương còn không là nữ nhân của ta. Đoạn Thiên kỳ bị Phương Hỷ lập tức nói trúng tâm tư, lập tức trên mặt thiêu đến đỏ chót, có chút tức giận cãi. Ta lại chưa nói ngươi là đang suy nghĩ Tử yên Cô Nương. Ha ha, cái này không đánh đã đá khai chứ? Phương Hỷ vô vô Đoạn Thiên Khi bay. Một mặt tiểu tử ngươi quá non vẻ mặt, đem Đoạn Thiên Khi tức giận đến chửi cắn răng. Đoạn đại ca mặt của ngươi hảo hùng a, diêu bình cũng là đem đầu dỗi tới, để đoạn thiên ki càng thêm không đất dung thân. đây, đúng rồi, bình nhi a ngươi đều thu phục này tứ tượng chấn tiên trụ tại sao chúng ta tu vi nhưng vẫn không có giải phóng a. hầu tử hòa trương hưng có thể hay không cũng vẫn bị phong ấn, vậy bọn họ sẽ không rất nguy hiểm sao? vội vã nói sang chuyện khác, đoạn thiên ki đem phương hỉ khoát lên trên bả vai hắn tay cho vứt về, hắn dọn một cái đối diêu bình hỏi. Hả, ta đã quên cho các ngươi giải, bất quá hai người kia các ngươi không cần lo lắng, rời khỏi phía sau núi phạm vi sau bên trong cơ thể của bọn họ tứ tượng thần lực liền sẽ tự động trở về đến ta tứ tượng chấn tiên trụ bên trong sẽ không lại phong ấn bọn họ vỗ tay một cái diêu bình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự đột nhiên hai tay nặn ra một cái kỳ dị ấn quyết trên người bốn màu hào quang lóe lên phương hỷ hòa đoạn thiên khí nhất thời cảm thấy cả người nhẹ đi loại kia cảm giác bị trói buộc trong nháy mắt biến mất rồi a liền ở tại bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui thời điểm vậy còn ở thừa nhận tôi thể nỗi khổ diêu thanh lăng nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng cực đoan thống khổ tiếng gào thét thanh âm kia dĩ nhiên mạnh mẽ xuyên qua tứ tượng thần lực bao vây lan truyền đến phương hỉ lỗ thay của bọn họ bên trong có thể thấy được Diêu Thanh lăng hiện tại thể chất đã thu được tăng lên không nhỏ, đồng thời nhưng cũng là có thể suy đoán ra hắn lúc này chính đang thừa nhận cỡ nào to lớn thống khổ. A, tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục. Diêu Thanh lăng nguyên bản thanh tú mặt bên lúc này đã bởi vì hết sức vặn bẹo mà có vẻ hơi dữ tợn, khắp toàn thân không ngừng kịch liệt co giật, nếu không là hắn hiện tại đã không có thể động. Phương Hỷ hoài nghi hắn cũng có không nhịn được tự sát rồi. Loại đau khổ này, xác thực là không phải người thường có thể nhịn được. Kỳ thực Phương Hỷ lúc trước đang tiếp thu Long Khí Tô Thể Hòa Mông nghị dùng các loại thần tài luyện chế hắn thời điểm, vừa đến là hắn lúc đó bản thân cơ sở liền không sai. Địa ngũ quyền ba đầu mạnh mẽ thân thể khởi điểm hơi cao, vì lẽ đó chịu đựng thống khổ tự nhiên cũng muốn khinh không ít. Thứ hai hắn đạo cảnh cũng là cực cường, tâm trí chi cứng cỏi vượt xa lúc này Diêu Thanh Lăng. Tức đã là như thế hắn đều là thống khổ không được, liền không khó tưởng tượng lúc này Diêu Thanh Lăng vì sao không tiếp tục kiên trì được. Tu hành không có đường tắt, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được sức mạnh cực kỳ mạnh, như vậy dĩ nhiên là đến năng càng nhiều khổ. Ca, đau lòng đến mắt nước mắt lưng tròng, Diêu Bình chặt chẽ năm phương hỉ tay, cấp không biết nên làm thế nào cho phải. Ma Phương Hỉ Hòa Đoạn Thiên Ki nhìn thấy tình cảnh này cũng đều là thật chặt đi mày bọn họ biết loại này gen luyện đều là không thể ở chính giữa dừng lại hoặc là liền đại công cáo thành cá chép hóa rồng hoặc là liền bỏ dở nửa trường đạp hủy nhân vong bế nhi thử một chút xem có thể không thể giúp hắn một chút diêu thanh lăng trên người đã dâng lên từng tầng từng tầng máu đỏ tươi vụ nhìn dáng dấp đúng là không tiếp tục kiên trì được mà đang lúc này phương hỉ nhưng là đột nhiên nhanh trí vội vô, vô diêu bình bay Giúp, giúp thế nào đây ta ta không biết nên làm như thế nào diêu bình nghe vậy sững sờ nước mắt nhất thời lại không hang hái địa thổ xuống ngươi có thể theo cảm giác đi Ngươi phải biết, hiện tại chỉ có ngươi cái này em gái ruột có thể cứu hắn rồi. Phương Hỷ cổ vũ tự nhìn Diêu Bình một chút, trong mắt tràn đầy tín nhiệm và cảm giác này đi. Nghe được Phương Hỷ sau, Diêu Bình như là đột nhiên rõ ràng một chút, ngoan ngoãn địa xoa xoa nước mắt, chậm rãi quanh chân ngồi xuống, dĩ nhiên là từ từ tiến vào một loại cấp độ sâu trạng thái nhập định. Vụ một luồng tuy rằng cực mỏng manh thế nhưng là cực kỳ tinh khiết hỗn độn khí tức từ nàng thân thể mệt mỏi bên trong chậm rãi tiêu tán mà ra, dĩ nhiên không nhìn các loại trở ngại, chậm rãi hướng về Diêu Thanh Lang Thẩm thấu mà đi, trợ giúp hắn động viên trong cơ thể cáo kỉnh tứ tượng thần lực máu ngủ tình thâm giao hòa làm cho hai huynh muội này trong lúc đó không có sản sinh bất kỳ bài xích. Diêu Thanh lăng ở Diêu Bình như vậy dưới sự giúp đỡ, rốt cục dần dần bình tĩnh lại, hô hấp lần thứ hai đều đều, trạng thái từng điểm từng điểm khôi phục, nhìn dáng dấp sẽ không có chuyện. Đoạn Thiên kỳ thở phào nhẹ nhõm, xem ra chẳng nguy cơ này cũng chỉ là hư kinh một hồi. Nhưng là hắn nhìn về phía Diêu Bình trong ánh mắt nhưng là có thêm một tia vô cùng kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy đoán nói, cô nương này chính là là lai lịch ra sao, làm sao như vậy thần bí không chỉ có thể để tứ tượng chấn tiên trụ như vậy thần khí tự động nhận chủ còn có thể ở thế phương hỉ đã chúng một trường sau khi tu vi tăng gọi, bây giờ lại còn có thể nhúng tay trợ giúp Diêu Thanh Lang tu luyện. Quả thực chính là nghịch thiên rồi a. Ha ha, không cần kinh dị, Bình Nhi là trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể. Nhìn vẻ mặt không rõ Đoạn Thiên Kỳ, Phương Hỉ nhưng là cười nhạt nói ra một câu, trong nháy mắt liền để Đoạn Thiên Kỳ lâm vào nhất phiến thạch hóa bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 323, cứu thế trách nhiệm. Chương 323, cứu thế trách nhiệm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Đoạn Thiên Khi đột nhiên kích động nắm lấy Phương Hỷ vai, trên mặt cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ngươi đừng nội, đừng nội. Bị Đoạn Thiên Khi phản ứng bị dọa cho phát sợ, Phương Hỷ cười khổ trở tay dùng sức đem Đoạn Thiên Khi cho hạn chế. Sau đó nhẹ giọng nói, ngươi đừng quấy nhiều đến hai người bọn họ. Ngươi không có nghe thắc, rất kinh người đúng hay không? Bình Nhi chính là vạn cổ khó gặp hốn độn thánh thể. Trời ạ, tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng. Đoạn Thiên Khi trên mặt có một tia thất thần, trong miệng không chô ở nỉ non, hốn độn thánh thể. Trong truyền thuyết hốn độn thánh thể dĩ nhiên đời này xuất hiện, lẽ nào thời đại mặt pháp sắp quá khứ, đại thừa kỳ không còn là đỉnh điểm sao? Ngươi nói cái gì? Hơi nghi hoặc một chút điệu nhiễu như mày, Phương Hỷ trong lòng cũng là bị đoạn Thiên Khi mặt sau câu nói kia cho làm cho cả kinh, vội vã mở miệng hỏi tới. Ngươi biết Bình Nhi là huấn độn thánh thể, lẽ nào ngươi không biết xưa nay huấn độn thánh thể truyền thuyết sao? Bình phục mình một chút kích động nỗi lòng, Đoạn Thiên Khi nhìn một chút Phương Hỷ, chậm rãi nói rằng, nếu như Bình Nhi đúng là huấn độn thánh thể, như vậy dựa theo kinh truyện bên trong ghi chép tới nói, trong lịch sử còn tổng cộng từng xuất hiện hai vị huấn độn thánh thể, toàn bộ đều là có một không một thời đại cái thế nhất liệt, bất quá bọn hắn tồn tại thời đại đều quá xa xưa, trong đó gần nhất một cái, hẳn là khoảng cách hiện tại đều có gần vạn năm. Hắn là tông phái nào? Ánh mắt lóe lên, Phương Hỷ trầm giọng hỏi, đồng thời ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tưởng ra bực này Lệnh Thiên nhân vật Tông phái nhất định sẽ không đơn giản, nói vậy chính là đến hiện tại cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Nhưng là đoạn Thiên Khi, nhưng lại lần nữa để hắn không nói gì. Vị Tiêu Trấn áp một thời đại tuyệt thế nhân kiệt, không phải là loài người. Cái gì? Không phải là loài người? Lẽ nào là yêu tộc? Phương Hỷ nghe vậy kinh hãi, không nghĩ tới kết quả này dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy. Nó là một con huyết mạch thuần chính nhất Long tộc, có hồn đốn thánh thể cái thế yêu long. Đoạn Thiên Khi trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đang nhớ lại đoạn thời điểm lịch sử này hắn cũng là sợ hãi không nứt. Ở thời đại kia giảm, nhân loại bị yêu tộc hoàn toàn áp chế, thậm chí bị trở thành đồ ăn. Vì lẽ đó nhân tộc và yêu tộc thế kỷ mới có thể sâu như vậy trùng. Thật là cường thế yêu long. Phương Hỷ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng trong lòng cũng là tuyệt đối một trận sợ hãi. Và như vậy vô địch gia hỏa sinh ở một thời đại, còn lại anh hùng hào kiệt nhất định chỉ có thể trở thành làm nền hưởng hoa lục diệp. Này không khỏi không phải một hồi bi kịch. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hỗn độn thánh thể nếu lại thua, chính là có thể vượt qua đại thua. Đặt đến trong truyền thuyết một loại khác cảnh giới. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đoạn Thiên Khi lần thứ hai cho Phương Hỷ tung một viên bom nạp cân. Cái gì? Đại thừa hôn độn thánh thể vượt qua đại thừa kỳ cường giả. Lẽ nào là đắc đạo thăng thiên? Phương Hỷ không nhịn được kinh kêu thành tiếng, rồi lại sợ quấy nhiễu Diêu Bình bọn họ, vội vã che miệng lại ba. Nghe giọng hỏi, có hôn độn thánh thể đắc đạo sao? Không phải tiên. Có chút thất vọng lắc lắc đầu. Đoạn Thiên Khi trên mặt có một tiên long trông, nhẹ giọng nói, đó là tồn tại vu viễn cổ thời đại một loại cảnh giới chi cao, cùng thành tiên chỉ có cách một tia, tuyệt đối đủ tư cách trần làm bá tiên. Lẽ nào là đạo tôn? trong đầu đống dương tránh qua sảng khoái sơ hẩn thân ở Ngô Tiêu Linh môi bên trong duyên cớ tàn hồn từng từng nói cái kia mịt mở cành giới. chẳng lẽ còn thật sự có nhân đạt đến quá? người biết, Tựa Hồ có hơi vô cùng kinh ngạc Phương Hỷ dĩ nhiên một cái nói ra, đoạn thiên kỵ tránh thoát Phương Hỷ hai tay, nhìn nhắm mắt ngưng thần diêu bình mắt lộ ra kỳ quang lẩm bẩm nói, Phương Hỷ a Phương Hỷ, các ngươi những này hiện tại cường thế gia hỏa, e sợ vô địch tháng ngày liền muốn kết thúc, và hôn đốn thánh thể cùng sinh ở một thời đại, là muôn dân rất may, nhưng cũng là các ngươi những thiên tài này bi hại a, ha ha, lại có cái gì? Ta chỉ là muốn hỏi đỉnh cao, thủ hộ ta quan tâm người thôi. Vô địch chỉ là mục tiêu, mà không phải mục đích. Tung nhiên nở nụ cười, Phương Hỷ tưởng tượng thấy sau này cô gái nhỏ này có một không hai thiên hạ. Độc Lâm đỉnh cao dáng vẻ, khoe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười khẽ. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, để Bình Nhi một người ở vào như vậy cảnh giới bên trong nàng há không sẽ quá cô quạnh. Đến lúc đó ta vẫn là cùng nàng đồng thời rồi. Thật là một tự phụ gia hỏa. Tức giận uyễn Phương Hỷ một chút, Đoạn Thiên kỳ nói, tin tức này quả thực quá kinh người. Các ngươi nhà quyền các đúng là muốn một bước lên trời sao? Đầu tiên là gia ngư như thế nhân tiên biến thái, sau đó dĩ nhiên lại bước lên nhân hỗn độn thánh thể này còn có để cho người sống hay không? liên quan với chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể thay ta bảo mật. Thần sắc nghiêm lại, Phương Hỷ trịnh trọng nhìn Đoạn Thiên kỳ, gàn từng chữ một, ách, có chút khó khăn địa nổ trước mắt, Đoạn Thiên kỳ trên mặt hiện ra một tia do dự, mở miệng quay về Phương Hỷ nói, Phương Hỷ ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, hôn độn thánh thể nàng là chúng ta cả người tu sĩ chính đạo giới của cải, nàng có nàng sứ mệnh hóa trách nhiệm, đây là nương theo nàng tư chất địch tiên từ lúc sinh ra đã mang theo, nàng không thể trốn tránh, nàng vẫn chưa tới hai tuổi, nộ quát một tiếng, Phương Hỷ nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất diêu bình lạnh lùng nói, nếu ngươi là ta huynh đệ, liền không muốn lấy cái gì đạo lý lớn tới nói phục ta, ta chỉ là hy vọng nàng có thể khoái khoái lạc lạc địa xuống tiếp, không chịu đến một kia thương tổn. Ngươi tỉnh táo một điểm." Đồng dạng kích động giống lên một tiếng, Đoạn Thiên Ki lần thứ nhất quay về phương Hỉ nổi giận, nhìn chằm chằm phương Hỉ con mắt hắn không có một chút nào thoái nhượng, cất cao giọng nói, "Bây giờ ma tung nổi lên đút phía, lại có yêu tộc ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, liền vật môn bên trong đều là xuất hiện bố đại hòa thượng như vậy bại hoại, thế phong nhiệt hạ, chính là cần cái thế nhân kiệt trạm lúc đi ra ngươi không biết sao?" Song tới tàn nhẫn mà cơ cơ phương Hỉ bay, Đoạn Thiên Ki trừng mắt hắn lạnh lùng nói, ta biết nàng là thân nhân của ngươi, ngươi đau lòng nàng. thế nhưng thiên hạ này cũng chỉ có ngươi có người thân sao? nếu là ma diễm lại nổi lên, toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào một mảnh sinh linh đổ thán bên trong. thân nhân của bọn họ làm sao bây giờ? nhà của bọn họ làm sao bây giờ? ngắm lại những kia nhân qua bích lên thôn nhỏ trại, ngắm lại vẫn như thế tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ tiểu dương tùng. lẽ nào chúng ta không nên ngăn cản như vậy bi kịch sao? bị đoạn thiên ki cho quát hỏi địa sức sờ ở tại chỗ, trong đầu tránh qua cái kia đứa bé hiểu chuyện mặt, phương hỷ trong lòng đau xót. Tiểu Dương Tùng rất đơn thuần, mỗi lần đi cùng với hắn thời điểm đều sẽ xuất phát từ nội tâm địa đối tốt với hắn. Tiểu Dương Tùng cũng rất kiên cường, mặc dù là như vậy tưởng niệm cha mẹ của mình hắn nhưng cũng không có ở trước mặt người khóc nháo, chỉ là tình cờ ở buổi tối lén lút gặp lệ. Tiểu Dương Tùng còn rất hiểu chuyện, hắn muốn tu luyện, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ tới bảo vệ người khác. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm đó là càng lớn. Phương Hỷ Bông Dương cảm thấy trên vai trọng trách rất nặng rất nặng, hắn còn sống, không chỉ là vì mình một người mà sống, cũng không phải vì chỉ có mấy người mà sống, càng không chỉ là vì nhà nguyên các mà sống. Hắn muốn chú ý nhân loại, đồng thời nhưng cũng muốn cân nhắc đến yêu tộc. Hiệp Chi đại giả, vì dân vì nước. Trong lòng đống dương tránh qua, xã yêu anh hùng chuyện, Trung Bách Tĩnh đã từng nói một câu nói, Phương Hỷ chậm rãi trở mặc. đáp ứng ta, ở nàng trưởng thành trước đó, chớ nói ra ngoài. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ở nàng đạt tới đạo dung kỳ trước đó, ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Đoạn tiên kỳ gật gật đầu, đi lên phía trước vô vô phương hỷ vai, nhẹ giọng nói, kỳ thực làm sao dừng là bình nhi đây. Ngươi, ta, chúng ta những này có năng lực có tiềm lực người, lại có người nào có thể chạy thoát phần này trách nhiệm? Không nói gì, Phương Hỷ ánh mắt nhưng là càng thêm thâm trầm. Liên bởi vì bình nhi là huân độn thánh thể. Vì lẽ đó tương lai cần nàng đi ra ngoài ở vào nơi đầu sóng ngọn gió sao? Trong lòng khe khẽ thở dài, Phương Hỷ nắm đấm chậm rãi siết chặt. Vậy thì nỗ lực vượt quá nàng được rồi, liền để càng mạnh hơn ta tới đứng ở phía trước ngăn trở phong sương mưa tuyết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 324, Ma đạo tân mật. Chương 324, Ma đạo tân mật. Hô. Trong miệng đột nhiên thật dài địa phun ra một đại khẩu khí, Diêu Bình mắt mặt khẽ run, cả người chậm rãi tĩnh lại, mà tia hỗn độn khí tức cũng rốt cục vào đúng lúc này hết mức biến mất tiến vào nàng thân thể mềm mại bên trong. Ha ha, Bình Nghi, ngươi từng a Mỉm cười vô vụi giương bình phòng chán, phương hỉ khắp khuôn mặt là sủng lịnh, cảm thụ Diêu Thanh Lăng dần dần chậm lại khí tức, hắn biết, bạo thể bỏ mình nguy cơ đã tối lui. Ừm. Ngoan ngoãn địa gật gật đầu, Diêu Bình mừng rỡ quay về phương hỉ thúy tiếng nói, ta có thể cảm giác được, ca ca khí tức trong người đã hoàn toàn vững vàng hạ xuống, hẳn là sẽ không lại gặp nguy hiểm. Ha ha, vậy thì tốt. Đoạn Tiên Kỳ cũng là đi tới, thật sâu nhìn Diêu Bình một chút, trong miệng mang đầy thâm ý nói, Bình Nhi, ngươi nhất định sẽ là một cái không tầm thường cô nương, hảo hảo nỗ lực lên đi. Hả? Tựa hồ không biết rõ tại sao Đoạn Tiên Kỳ sẽ hảo hảo và tự mình nói những này không hiểu ra sao. Diêu Bình nghiêng đầu, không hiểu nháy mắt một cái. Bình như sẽ. Ầm. Một luồng mạc danh khí tức đột nhiên bạo phát ra, cách đó không xa Diêu Thanh Lăng lúc này quanh người hắn tứ tượng thần lực đã hoàn toàn bị hắn cho hấp thu vào, cả người rực rỡ thải quang giao tương lấp loé, để hắn xem ra cực kỳ thần bí. Ca ca hắn thành công rồi. Hưng phấn hoan hô một tiếng, Diêu Bình vỗ tay nhỏ, hướng về vậy vừa nãy tỉnh lại Diêu Thanh Lăng phi nhỏ tới. "Ca, ngươi thành công rồi. Ngươi quá thần kỳ rồi." Nhào vào ca của mình trong ngực, Diêu Bình cảm thụ Diêu Thanh Lăng trong cơ thể dâng trào tứ tượng thần lực, viền mắt hơi có chút thường hồng. Nàng biết vì này tới không dễ sức mạnh, ca ca của mình suýt nữa trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thanh lăng, chúc mừng ngươi. Lắc mình tiến lên, Phương Hỷ mỉm cười vỗ vỗ Diêu Thanh lăng vai, trong mắt tràn đầy xuất phát từ nội tâm vui mừng. Nam tử này hán, rốt cuộc cũng có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Phương Hỷ đại ca, ta có sức mạnh, ta sẽ không lại tha của ngươi chân sau rồi. Biểu hiện cực kỳ kích động, Diêu Thanh lăng kéo lại Phương Hỷ tay, trong cơ thể tứ tượng thần lực phun trào, tựa hồ nóng lòng hướng về Phương Hỷ chứng minh thực lực của mình. Ha ha, ta biết, ta biết. Vỗ vỗ Diêu Thanh Lang vai, Phương Hỷ cười to một tiếng, nhẹ giọng nói. Ngươi là huynh đệ ta, như thế nào sẽ tha tà chân sau đây?" Từng, Nặng ngây gật gật đầu, Diêu Thanh Lăng mắt hổ chung bởi vì kích động mà hiện ra từng tia từng tia o ánh, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để hắn có một loại bị từ trên trời giáng xuống đại diễu bánh cho tạm hôn mê cảm giác. Ngửa mặt lên trời thét dài, Diêu Thanh Lăng tinh thần phấn chấn. Cả người tinh khí thần đều không giống nhau, khắp toàn thân đầy dẫy một loại phồn thịnh tự tin và phấn chấn. Cá chép hóa rồng, một bước lên mây, hắn Diêu Thanh Lăng rốt cục cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Thanh Lăng, tuy rằng ngươi bây giờ có được sức mạnh mạnh mẽ, Thế nhưng là trọng yếu hơn nhưng là phải như thế nào tới vận dụng này sức mạnh mạnh mẽ. Đoạn tiên kỳ đi lên phía trước, thật sâu liếc mắt nhìn diêu thanh lăng. Trong miệng gần từng chữ một, không nên bị sức mạnh mẽ hoặc, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng lời của ta. Ta biết. Tuy rằng gật gật đầu, nhưng là diêu thanh lăng nhưng trong lòng cũng không hề làm sao lưu ý đoạn tiên kỳ. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chính mình cũng cường đại, không biết tuyển nhi biết tin tức này sau khi sẽ là ra sao phản ứng, khẳng định cũng sẽ mừng thay cho chính mình đi. Diêu Thanh Lăng thu được cơ duyên lớn, cái này tạo hóa bên trong cung điện dưới lòng đất trải qua Phương Hỉ bọn họ tỉ mỉ thăm dò sau rốt cục xác định, hẳn là lại không cái gì có giá trị bảo vật, sau đó bốn người bọn họ liền cũng không tiếp tục dừng lại lâu, lắc mình rời khỏi cái này cải biến Diêu Thanh Lăng vận mệnh địa phương. Ẩm. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, ở Phương Hỉ bọn họ rời đi trong mấy mắt, cái tiêu tế đàn tự to lớn thạch trồng âm ầm hợp lại, đem hùng vĩ cung điện dưới lòng đất thật sâu chôn giấu ở bên trong ngọn núi lớn. Các người có thể coi là đã trở về rồi. Thu được Phương Hỉ bình an đưa tin trầm tâm Lăng vẫn ở cửa thôn chờ bọn họ, nhìn thấy bốn người trở về, cũng là có chút kích động, lập tức nhìn Diêu Thanh Lăng một cái nói, ngươi là gan cũng quá lớn, lại dám lén lén cùng lẫn lộn vào, liền không sợ làm mất đi mạng nhỏ sao? Ha ha, sư tỷ lo ngại, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Lần này nếu là không có tới, chỉ sợ ta sẽ hối hận một đời. Cười sang sảng một tiếng, Diêu Thanh Lăng hăng hái, tâm tình phá lệ tốt. Khi muộn, đám người bọn họ ở tiểu trong thôn trại hòa Diêu Ngọc Long một nhà cẩn thận mà đoàn tụ một trận, chúc mừng Diêu Thanh Lăng huynh muội thu hoạch, sáng sớm ngày thứ hai, phươngỷ đó là mang theo mọi người Hỏa Diêu Ngọc Long vợ chồng cáo biệt, chuyện lần này hắn cần đúng lúc hướng về lâm đảo báo cáo trong nhà Phật dĩ nhiên sẽ có người như vậy tồn tại. nhạc viên các trưởng giáo trong tinh thất, lâm đào nghe phương hỷ kể ra, lông mày nhưng là hơi cao lên tới, sắc mặt có chút âm trầm. xem ra này ma đạo còn đúng là không lọt chỗ nào à, liền Phật môn tịnh thổ cũng là có thể thẩm thấu đi vào, trời mới biết chúng ta môn hạ những này trong các đệ tử lại có bao nhiêu hận nô ám kỳ đây. hòa thượng kia công pháp trung Phật quang minh ông, quang minh lâm liệt, cũng không giống như là người trong ma đạo à. phương hỷ nhớ lại bố đại hòa thượng hết thề thủ đoạn, nhưng cũng không hề phát hiện cái gì ma giấu vết của đạo, loại này mới là đáng sợ nhất. sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, lâm đào khắp khuôn mặt là âm trầm nhìn hơi nghi hoặc một chút phương hỷ hắn chậm rãi nói tìm đạo giả trọng yếu nhất đó là viên chứng đạo chi tâm mặc dù nói tương do lòng sinh thế nhưng biểu tượng nhưng cũng không có thể hoàn toàn chuẩn xác địa phản ánh một người đạo tâm công pháp thu tính khí thế đều chỉ là bề ngoài mà thôi chiếu lời ngươi nói tuy rằng cái kia bố đại hòa thượng triển khai chính là chính tông phật môn thần thông nhưng ta dám khẳng định hắn 8 phần 10 chính là ẩn dấu cực sâu ma đầu như vậy phải không phương hỷ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nguyên lai like hắn vẫn là coi kinh này ma đạo thủ đoạn ma đạo thủ đoạn đương nhiên quỷ dị kỳ thực từ viễn cổ điện tịch trùng ghi chép đến xem ở ban đầu thời điểm Vùng thế giới này vốn là là không tồn tại ma đạo, tuy có yêu tộc, nhân tộc, chính đạo, tà tu, nhưng nhưng cũng không có ma tính, thật không biết ma từ đâu tới, khiến người ta không thể không phòng a. Lâm đạo trong mày, ngữ khí nghiêm túc cực kỳ. Cái gì? Ma đạo dĩ nhiên là từ không biết tên địa phương truyền tới sao? Phương Hỉ nghe vậy kinh hãi, từ Lâm đạo trong lời nói hắn tựa hồ bị bắt được một tia mạc danh tín hiệu. Trước tiên không nói những này, đi một bước xem một bước đi, đời này có rất nhiều con cưng cũng sinh, còn ra phát hiện hỗn độn thánh thể, lượng trước này ma đạo cũng khó có thể nhảy ra cái gì sóng lớn tới. Lông mày triển khai, Lâm Đào mỉm cười quét Phương Hỷ hai mắt nói, mặc dù là lần này tạo hóa ngươi như thế đều không có mò đến, nhưng ta cảm giác của ngươi thu hoạch cũng là không nhỏ mà. Thế nào? Cảm nhận được cái gì là đạo dung sao? Thời có cảm xúc, nhớ tới hòa trương hưng trận trên đó, Phương Hỷ trong mắt tinh mang bạo thiểm, tự mình cùng người khác đạo tắc mảnh vỡ va chạm, cơ hội như thế quả thực quá hiếm có rồi. Ha ha, vậy thì tốt. Trâm Giải thể nộ, tu hành trước tiên tu tâm, không muốn nóng nỗi. Vô vô Phương Hỷ bay, Lâm Đào trong mắt lập loè một loại thỏa mãn vẻ mặt. Đối với cái này đệ tử, hắn là xuất phát từ nội tâm thỏa mãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 325, Ly biệt. Chương 325, Ly biệt. Ha ha, liền chuyện lần này tôi nói, kết quả chúng ta hẳn là thì hoàn toàn thắng lợi, Diêu Bình huynh muội cũng đều là ta nhà quên các bên trong đệ tử, chiếm được trận này vận may lớn cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài. Khẽ mỉm cười, Lâm Đào trên mặt có một tia tự đắc vẻ mặt, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, người, Diêu Bình, nô tiêu, hiện tại lại tăng thêm một cái Diêu Thanh Lăng, xem ra sau khi không lâu tông phái hàng vị thi đấu bên trên, chúng ta nhà quên các quật khởi thời cơ đến a. Lai a. Song quyền hơi nắm chặt, Phương Hỷ trên mặt cũng là có thêm vẻ mong đợi, hiện tại tính ra, nhạc uyên các này một đời đệ tử tinh anh môn đều rất mạnh, phi thường tưởng. Tuy rằng còn lại 6 đại trong tông cũng là có không ít yêu nghiệt tự người trẻ tuổi, nhưng cũng không ngăn cản được Phương Hỷ quyết tâm của bọn họ. Chính đạo 7 đại trong tông xếp hạng cuối cùng sao? Danh hiệu này nên bị lấy xuống rồi. Ta gần nhất cũng là chợt có nộ ra, đạo hành thoáng tinh tiến chút, nghĩ đến sẽ không cho các ngươi trên mặt bôi đen. Tự giễu địa nở nụ cười hài câu, lâm đạo vầng trán bên trong nhưng cũng là hiện ra một tia hỏa nhiệt chờ mong. Hắn tự nhiên là thiên tư chắc tuyệt hạng người không đúng vậy không sẽ ở như vậy tuổi liền bị giúp đỡ trọng trách tiếp thu một tông chi chủ đại đàm đương này tông phái vị thứ thi đấu bên trong ngoại trừ muốn cho các tông phái đệ tử tinh anh môn lẫn nhau tranh tài bên ngoài các phái trưởng giáo đại nhân cũng đều sẽ ở một ngày kia chung thi thố tài năng tới tiến hành một phen chạm đến là thôi thì thí dù sao quyết định một cái tông phái thực lực đến tuột cùng làm sao ngoại trừ muốn xem trong đó đệ tử có cỡ nào tiềm lực ở ngoài người dẫn đầu tầm quan trọng tự nhiên cũng không có thể quên mà lâm đảo thực lực tự nhiên là cực cường chỉ bất quá ở nguyên lai like trong môn phái thiếu hụt có thể nạo thị quần anh đỉnh cấp đệ tử vì lẽ đó nhạ quên các tài vẫn không ngấp đầu lên được. Đúng rồi. Như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lâm đào trên mặt tránh qua một tia thần sắc cổ quái, có chút không được tự nhiên địa nhìn Phương Hỷ hai mắt, cuối cùng có chút không nói gì nói, Phương Hỷ, ngươi sẽ chúng ta nhà quên các phép thuật thần thông sao? A. Nghe vậy sướng sở, Phương Hỷ trong mắt đột nhiên tránh qua vẻ lúng túng ánh sáng, chà sắt ngón tay nói, cái kia. C.A. Làm sao không biết? Ta xuất hiện ở công pháp tu luyện chính là chúng ta nhà quên các chính thống pháp của ta. Ta nói chính là thần thông phép thuật, không phải tu luyện linh lực công pháp. Tức giận Huệ Phương Hỉ một chút, Lâm Đạo có chút không nói gì nói, ta đều chuẩn bị ở tông phái vị thứ thi đấu lên tuyên bố ngươi là ta đệ tử thân truyền tin tức, đến thời điểm ngươi liền như thế sợ trường nhạc uyên các thần thông đều không thi triển ra được, này khó tránh khỏi có chút kỳ cục chứ? Ách. Vẻ mặt lần thứ hai cứng đờ. Phương Hỉ ngượng ngùng cười cận, hướng về phía Lâm Đạo gật đầu một cái nói, này còn giống như quả thật có chút không thích hợp. Vậy ngài xem ta đi theo tàng quyển lâu nơi đó chào hỏi một tiếng, ngài đánh nhân không không có chuyện gì tới bên trong quan sát quan sát làm sao a? Tức giận Trừng Phương Hỉ một chút, Lâm Đạo giận tái đi trêu gẹo nói, nào dám nào dám a. Liên Bộ Vàng đứng lên xoa tay. Phương Hỷ quay về Lâm Đào dùng thương lượng khẩu khí hỏi người xem như vậy các loại chờ đoạn Hinh sẽ linh nhận tông sau khi ta liền lập tức tiến vào tảng kinh lâu giảm tới bế quan nhất định bổ cứu này con tạm được Lâm Đào hài lòng gật gật đầu quay về Phương Hỷ nhàn nhạt nói thừng thời điểm cũng không còn sớm ngươi nắm chặt trở về đi thôi vâng trưởng giáo Phương Hỷ khiêm tốn địa vừa chắp tay sau đó đó là xoay người rời khỏi Lâm Đào tinh thất ở hắn mới vừa vừa ra cửa trong nháy mắt Lâm Đào nhẹ như mây gió âm thanh nhưng là ở bên tai của hắn nhẹ nhàng vang lên trong giọng nói có một tia dị dạng đúng rồi tuyển nhi cô gái nhỏ kia rất mong nhớ ngươi rảnh rồi đi theo nàng tâm sự đi. Ách, thân thể cứng đờ, Phương Hỷ đúng là nghĩ tới cái kia nhí nha nhí nhảnh nhạt bên các tiểu công chúa, còn nhớ chính mình có vẻ như tiến vào tông phái ngày thứ nhất ngày khi nàng tiểu trên mông tàn nhẫn mà ô uế một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút lung túng. Trở lại chính mình bên trong tĩnh thất, Phương Hỷ thoải mái thân một cái đại lại eo, sau đó vươn mình nằm ở chính mình giường bên trên. Tối nay hắn phá thiên hoang địa không có tiến hành yêu lực tu luyện, mà là liền như vậy thả lỏng địa nằm ở trên giường. Không có thứ gì suy nghĩ, không có thứ gì tới lo lắng, triệt để mà cho mình thả một cái giả. Có trương có thị mới là chính xác phương thức. Nếu như một cái huyền vẫn banh như vậy khẩn, là sẽ đứt rời. Sau khi mấy ngày chung, Phương Hỷ cũng không có như thế nào tới hết sức địa ép mình tu luyện. Đại đa số thời điểm vẫn là bồi tiếp diêu bình hòa trầm tâm lăng nói chuyện tâm, và đoạn thiên kỳ bàn luận trên trời dưới biển, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lúc không có chuyện gì làm lại đậu đậu tiểu dương tùng. Phương Hỷ trong bóng tối quan chắc quá, kỳ thực tiểu dương tùng có không sai tu hành thiên phú, từ nhỏ đó là sinh sống ở viễn cổ long mạch bên trên hàn khí huyết dồi dào, linh động vi phạm đối đồ vật gì đều có cực cao nội tính, xác thực là một mầm mống tốt thế nhưng vương hỷ vẫn như cũ không có lập tức đáp ứng dẫn hắn tiến vào tu sĩ bên trong thế giới bởi vì hắn rõ ràng trong này cũng không phải tình thổ mà là có thể sẽ muốn đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ đoạn tiên kỳ nói đúng ma đạo nhật long bất kỳ có năng lực chính đạo nhân sĩ đều trốn không ra này cứu thế trách nhiệm dù cho sức mạnh cũng đủ cũng đều đến tận tâm ý của chính mình tới phân đấu Phương hỷ không muốn để tiểu dương tùng cũng rơi vào đến như vậy phiền phức bên trong thịnh thế giang lâm các phái có thể nhân anh hào xuất hiện lớp lớp rất nhiều trở lại thượng cổ chi phồn thịnh su thế nhưng lại ở không nhìn thấy bóng tối nơi nhưng là cuộn cuộn sóng ngầm ma ảnh lượn lờ trong nay mắt Khoảng cách đoạn thiên kỳ rời đi linh nhận tông cũng đã tháng 3 có thừa. Trong lúc hắn đã từng mạnh mẽ chắc toán quá những tia kết bạn đi tìm tiên duyên lão tổ môn tam tích, nhưng kết quả nhưng là dù cho hắn trọng thương thổ huyết, nhưng cũng không có được một cái cụ thể kết quả. Chỉ là ở sâu xa tham thẳm hồng hồng bên trong bị bắt được một tia huyết quang, để hắn sợ mất mật. Phương Hỷ Long mày cũng là nhăn lại, tuy rằng đã sớm liệu đến lao tổ môn lộ không sẽ quá bằng thẳng, nhưng cũng khó có thể tin tưởng được có đồ vật gì có thể uy hiếp đến bảy cái liên thủ đại thừa kỳ cung giả, tổng thể sẽ không hoàn hưu toàn thịnh đạo tôn cấp đồ cổ tồn sống trên đời chứ. Thời gian trôi mau. Khoảng cách tông phái vị thứ thi đấu thời gian chỉ còn dư lại không tới 4 năm, 4 năm thời gian nhìn qua tuy rằng không ngắn, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, vu trong núi thảm bế quan, hay là chỉ là một cái chớp mắt liền liền đi qua. Đoạn Thiên Kỳ rốt cuộc hứng chịu trong môn phái triệu hoán, muốn rời khỏi. Mặc Sầu con đường phía trước vô chi kỷ, thiên hạ ai người không biết quân. Cách lúc, khi các tổng hội kèm theo từng tia từng tia thương cảm, nhưng là Phương Hỉ, nhưng là vui sướng địa cười to một tiếng, cao giọng quay về Đoạn Thiên Kỳ cao tụng ra câu thơ này, chúc phúc tâm ý tận tảng trong đó. Phương huynh, người ta tông phái vị thứ thi đấu lên gặp lại. Hướng về phía phía trước đưa tiễn mọi người vừa chắp tay, Đoạn Thiên Kỳ cũng không phải cái gì lập dị người, Hào Hiệp Điệu nở nụ cười, xoay người bồng bềnh rời đi. Phương Hỷ đại ca, ta sẽ muốn hắn. Nhìn Đoạn Thiên Kỳ rời đi bóng lưng, Tiểu Dương Tùng giật giật cái mũi nhỏ, có chút thương cảm nói, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Mỉm cười sờ sờ Dương Tùng tiểu trùng tiên viện, Phương Hỷ nhẹ giọng ngâm nói. Trong biển tồn chi kỷ, thiên giai như lá giang. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 326, so chiêu. Chương 326, so chiêu. Đưa đi Đoạn Thiên Kỳ, để Phương Hỉ hơi kinh ngạc chính là lại có một người phía trước với hắn chào từ biệt quyết định sao nhìn trước mặt đứng yên trầm tâm lăng phương hỷ trên mặt có một tia không rõ sau đó nhưng là hiện ra một vẻ thoải mái ừm vâng chán vi điểm trầm tâm lăng thật sâu nhìn phương hỷ đôi môi khẽ mở nói ta muốn lại đi nữa rèn luyện một phen nhưng ta đáp ứng rồi trưởng giáo ở đưa đi đoạn linh sau khi muốn tới tảng kinh lâu giảm tu luyện có chút khó khăn điệu nhất hé miệng phương hỷ do dự nói không thể chờ các loại chờ sao nói thật ở cái này ma đạo ẩn hiện thời điểm hắn thực sự không phải rất yên tâm trầm tâm lăng cái này tu vi bình thường thôi cô gái yếu đuối một mình ra ngoài rèn luyện ha ha, ngươi không cần để ý, ta là nói ra rèn luyện, mà là không phải muốn ngươi theo ta du sơn man thủy, đương nhiên không cần ngươi bồi tiếp. Khẽ mỉm cười, Trầm Tâm Lăng tiến lên vẫn ở phương Hỉ cánh tay, san sóc mà đem vầng trán tựa ở trên bả vai của hắn nói, khoảng cách tông phái vị thứ thi đấu thời gian đã càng ngày càng gần, ta biết ngươi sẽ rất vội, không cần lo lắng cho ta. Hiện tại bên ngoài không phải là rất thái bình, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Phương Hỉ nắm thật chặt Trầm Tâm Lăng tay, từ thần sắc của nàng chúng Phương Hỉ cảm nhận được một loại cố chấp kiên quyết. Yên tâm đi, ta không phải là như vậy yếu đuối mong manh. Khẽ cười vỗ Phương Hỉ một thoáng. Diêu Bình Tu Vi tinh tiến kỳ thực không tính chậm, chỉ bất quá vẫn như cũ không cách nào và Phương Hỷ loại này yêu nghiệt hòa Diêu Bình hỗn độn thánh thể so với tôi. Tất cả mọi người đang nhanh chóng tiến bộ, ta cái này làm đại sư tỷ cũng không muốn tha các ngươi chân sau. Trầm tâm lăng nhẹ nhàng buông ra Phương Hỷ, nhu nhược trong ánh mắt có một tia không chịu thua ngạo khí. Thúy tiếng nói, tông phái vị thứ thi đấu bên trong đệ tử tinh anh cần 5 người tham chiến, hiện tại có 4 người e sợ đã định ra tới, này thứ 5 vị trí, ta nhưng không hy vọng lại rơi vào trong tay người khác cả. Kỳ thực ngươi không cần quá cậy mạnh, Phương Hỷ thở dài nhưng là phía sau hắn còn không có nói ra liền bị trầm tâm lăng nhẹ nhàng che lại cái miệng của hắn đồng bên xoay người trầm tâm lăng tay háo phiêu phiêu ở phương hỉ trong lòng lưu lại một làn gió thơm nếu như muốn làm nữ nhân của ngươi ta như thế nào nhẫn tâm cho ngươi như vậy lui ai thở dài phương hỉ trên mặt có một tia phức tạp vào đúng lúc này hắn thật sự rất muốn cái gì đều mặc kệ liền như vậy sung lên bồi tiếp cái này yêu nhất nữ nhân của hắn đồng thời nhưng là thân thể quơ cơ phương hỉ trung quy vẫn không có bước ra bước đi kia đoạn tiên kỳ nói đúng cảm tình không thể là một người sinh mệnh toàn bộ bọn họ đều còn có không thể trốn tránh trách nhiệm mà trầm tâm lăng hiện ra nhưng đã rõ ràng điểm này. tâm lăng, nỗ lực lên. nhìn trầm tâm lăng tiên nữ tự bóng lưng, phương hỷ khoe miệng vung lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt tránh qua một tia thâm thúy, hắn trà sát ngón tay, trên mặt hiện ra một tia long lanh thần thái, đột nhiên bay lên trời. lắc mình bay về phía vị kia vu nhã uyên cấp đệ nhị phong bên trên tảng kinh lâu. ta đến nhà uyên cấp thời gian dài như vậy, vẫn là lần thứ nhất đến người này đến đây đi. nhìn trước mặt hỗn như thiên thành lầu gỗ, phương hỷ trên mặt hiện ra một tia thần sắc khó xử, dừng một chút bước chân. theo mặc dù là lắc mình hướng về lầu gỗ môn hộ nơi. người phương nào? lần thứ nhất tiến vào này tàng kinh lâu phương hỷ cũng không biết trong này có ra sao quý củ tùy ý ở tầng thứ nhất hòa tầng thứ hai lần xem một chút chiến kỹ công pháp sau khi đó là cảm thấy có chút không thú vị bởi vì này một hai tầng bên trong gửi chiến kỹ uy năng đều quá thấp sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn quay một vòng sau khi phương hỷ trực tiếp không có suy nghĩ nhiều đó là xoay người xài bước tầng thứ ba cầu thang nhưng là nhưng có một tiếng nói giàn mua đột nhiên vang lên một luồng dâng trào khí tức ẩm ướp phun trào trưởng lão cấp gợn sóng bạo phát ngăn chặn cầu thang phương hỷ một vị bề ngoài xấu xí ma yỉ lão giả đột nhiên xuất hiện ở phương hỷ trước mặt khi nhìn rõ phương hỷ hình dạng sau khi nhất thời hơi kinh ngạc địa khẽ ồ lên một tiếng không mặn không nhạt nói ngươi nhưng là chúng ta này tảng kinh lâu khách quý a thâm cười khổ phương hỷ đương nhiên nghe ra lão giả trong giọng nói ý chào phúng lập tức đó là khiêm tốn địa chắp tay nói tính xin vị trưởng lão này cho đi ta muốn trưởng giáo trước đó hẳn là đã thông báo quá ngải hắn là cho hỏi bất quá nơi này là ta quyết định ngươi hiểu chứ lấm lấm liệt liệt địa đào đào tỵ khổng vị này nhìn qua lại như là công phu bên trong hỏa vân tà thần như thế trưởng lão liếc nhìn phương hỷ một chút, chậm rãi xoay người nói: lao phu thủ này tàng kinh lâu cũng có mấy chục năm, tin tức không quá linh thông, nhưng cũng nghe nói tông phái gần nhất ra nhân yêu nghiệt chí nhân vật là không phải tiểu tử ngươi a? ách, yêu nghiệt không thể nói là, nhưng bọn họ nói hẳn là chính là ta đi. phương hỷ nhìn lão giả một mặt lưu manh tương, trong lòng có chút kinh dị, thầm nói: chẳng lẽ lại tình cờ gặp một cái kỳ hoa? là chính là khiêm tôn cái giám a, đem vừa đào tỵ khom ngón tay nhẹ nhàng gậy gậy lão giả tức giận uyết phương hỉ một cái nói ta ngược lại thật ra thật tò mò tiểu tử ngươi đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu thế nào dám theo ta quá hai chiêu sao ở nay động thủ không quá thích hợp chứ quét một vòng này nhìn qua có chút yếu đuối chất gỗ lậu cát phương hỉ trên mặt tránh qua một tia làm khó dễ tuy rằng hắn cũng khát vọng và cường giả chiến đấu nhưng cũng không muốn hủy đi này tảng kinh lâu Thự nhiên là đi ra ngoài một trận chiến đôi mắt giàn mua vận đục chung đột nhiên tuôn ra hai đạo hóng ánh tinh mang đột nhiên đẩy một cái tay dân chào sức mạnh đột nhiên bạo phát Dĩ nhiên là đem thố không kịp để phòng Phương Hỉ cho sống sờ sờ từ trên bậc thang đẩy xuống, theo cửa sổ phi đến bên ngoài. Đến đây đi. To lớn đỉnh núi bên trên chỉ có một tòa tàng kinh lâu hòa mấy tòa tinh thất, có sung túc không gian cùng bọn họ lượn bản. Rama không đứng đắn ra hỏa, đừng cho là ta sẽ làm ngươi. Bị lão giả đánh lén một thoáng, Phương Hỉ trên mặt cũng là sắc mặt giận dữ lóe lên, hướng về phía lão giả rất lớn thụ nhận một nỗ giữa, đó là đột nhiên sông lên trên. Ngươi trẻ tuổi, bốc đồng quá mạnh nhưng là dễ dàng gọi đến eo a. Cười ha ha, trên mặt lão giả khẽ mỉm cười chỉ là hướng về bên cạnh nhẹ như mây gió địa tiểu bước một bước liền như vậy dễ dàng tránh né ra phương hỉ xung kích lao giang hỏa quản hảo chính ngươi đi kinh dị vu lão giả thân pháp phương hỉ trên mặt tức giận ẩn hiện trong ánh mắt rốt cục chăm chú lên cái lao giang hỏa này tuyệt đối sẽ không là đơn giản xuất khiếu kỳ cường giả tới đánh ta lao phu liền chờ ở đây ngươi có chút vô lại địa hướng về phía phương hỉ làm quỷ mặt lão giả bình chân như vải địa quay về phương hỉ ngoắt mắt tay trên mặt một bộ chờ ngươi đánh ta khiếm bẹp vẻ mặt loại yêu cầu này ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe thấy vậy thì thỏa mãn ngươi được rồi đem đầu ngón tay nặn ra một trận lý ba lạc vang lên rõ rã, phương hỷ trong mắt hàn quang lấp lóe, khoẹt miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 327, tứ lạng bạc thiên cân. chương 327, tứ lạng bạc thiên cân. ở trung phương hỷ khiêu khích địa ngoắc ngoắc ngón tay sau khi cái kia lôi thôi lão đầu đó là ngạo nhiên ở một bên đứng chắp tay khô quắt trong thân thể không có mảy may hơi thở mạnh mẽ lại như là một cái gần đất xa trời lão giả. nhưng là phương hỷ nhưng là vẻ mặt nghiêm túc ở lão giả trên người hắn cảm nhận được một loại trống rỗng phiêu linh cảm giác kỳ dị tựa hồ nếu như vừa nhắm mắt tỉnh. Cái này rõ ràng thực sự là tồn tại lão đầu sẽ từ cảm nhận của hắn trung biến mất không còn tăm hơi. Ông lão này tuyệt đối là loại kia thiếu trong rừng quét rác lao tăng loại cấp bậc đó lánh đời cường giả, lại thủ này tàng kinh lâu chính là mấy chục năm. Xem ra này ba tầng bên trên e sợ thật là có cái gì cường đại chấn tông bí thuật. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Phương Hỷ biết ông lão này căn bản sẽ không quá đáng làm khó dễ chính mình, sở dĩ như vậy e sợ cũng là cô quạnh lâu muốn tìm nhân tiểu bối hoạt động một chút gần cô thôi, này ba tầng bên trên đến tụt cũng có bí thuật gì đây? Phương Hỉ trong lòng mơ hồ chờ đợi lên. Tiên bối, ngài có thể cẩn thận rồi khe miệng hơi dương lên, phương hỷ thân thể khẽ du lên, một giây sau đó là trong nháy mắt xuất hiện ở lão đầu phụ cận, song trưởng chứa đầy sức mạnh đáng sợ, quay về lão đầu ngực tàn nhẫn mà ấn xuống, trường phong gào thét. vào lúc này, phương hỷ lưu lại tại chỗ tàn ảnh tại bắt đầu chậm rãi tiêu tan lên, tốc độ của hắn nhanh trong có thể tưởng tượng được, không sai tốc độ. cặc cặc cười quái dị khinh tán phương hỷ một câu, lão đầu thân thể hơi loáng một cái, chân trái nhìn như lơ đãng hướng về phía trước tiểu vượt nhất bộ, trên người vi chết, nhưng là hiểm chi lại hiểm địa tách ra phương hỷ một trường này, ông lão này gần người nẹt tránh phương pháp thật là tinh diệu nhìn thấy sự công kích của mình lần thứ hai bị lão đầu nhìn như lơ đãng động tác cho tinh diệu địa nẽ tránh ra phương hỷ trong lòng dùng mình không nhịn được âm thầm than thở xem ra tu sĩ này dưới bảy đại trong tông sát thực đều là ngọa hổ thằng long có thể nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp a liền như vậy lăng không quay người lại phương hỷ một đòn không có kết quả sau không lùi mà tiến tới lần thứ hai theo sát không nghĩ địa quay về lão đầu nổ ra chí cường một quyền mạnh mẽ quyền kình hơi nén dĩ nhiên sản sinh từng trận dường như long ngâm bình thường hô khía chi thanh phương hỷ trên người một luồng lên đáng kinh ngạc tiên dưới năng động địa vô địch gì chi dâng chào mà ra Hoàn Mỹ hòa tan vào quyền ý bên trong, để không gian đều là cực kỳ không ổn định địa chấn đang lên. Hào Hung một quyền. Trong đôi mắt giản ngua tinh mang xạ khí, lôi thôi lao đầu bình chân như vậy địa đạo đạo thì không. Sau đó cười quái dị một tiếng, đột nhiên tham chỉ ở phương Hỉ bên trong chịu nơi một điểm, lạ như là ra biển rào lòng, nhanh như thiểm điện. Bất quá thiếu hụt biến số. Quả nhiên, theo lời của lão đầu ngữ, phương Hỉ con ngươi tàn nhẫn mà co rút lại, chỉ cảm giác mình cánh tay bên trong chịu nơi đột nhiên một trận tê dại, sau đó thế như trẻ che một cái hưu trực quyền dĩ nhiên là không bị khống chế địa bỗng nhiên loạng bẻ đi trở về, ầm ầm đập về phía chính mình vai trái mượn lực đả lực tứ lạng bạc thiên cân bị mình đánh một quyền tuy rằng phương hỷ đã hết sức thu hồi bộ phận lực đạo nhưng vẫn như cũng là đem chính mình cho đánh chúng rút lui nhất bộ như nước thủy triều thế tiến công bị ép ngừng lại có chút ngơ ngác mà nhìn về phía như trước ưu thai du thai điệu đảo chính mình tị khổng lôi thôi lão đầu phương hỷ sắc mặt nhưng rốt cục thay đổi ở gặp phải vị lão giả này trước đó hắn vẫn tin chắc dốc hết toàn lực đồng thời cũng bằng vào hắn tự thân sức mạnh mạnh mẽ đánh tan quá rất nhiều tu vi so với hắn kẻ địch cường đại thế nhưng ngày hôm nay hắn thật giống là đụng phải chính mình thất tình làm sao mệt mỏi trở lại a nhìn thấy phương hỷ chỉ là nhìn chằm chằm hắn cũng không hề công kích lần nữa lại đây lao đầu trên mặt lần thứ hai hiện ra loại kia cực kỳ khiếm bẹp vẻ mặt quay về phương hỷ cười quái dị ngoắc ngoắc một tay đáng ghét tuy rằng không cam lòng thế nhưng phương hỷ nhưng cũng không hề để lửa giận ảnh hưởng đến phán đoán của mình hòa tư duy ở lần thứ hai nhằm phía lao giả thời điểm thần thức của hắn lặng yên rung động bắt đầu tỉ mỉ mà bắt giữ nổi lên lão giả nhất cử nhất động liền mỗi một nhân tối nhỏ bé chi tiết nhỏ đều không dung tha chưa thấy quan tài chưa đổi lệ của tiểu tử quay về phương hỷ cợt cợt cười nói lão giả tức giận trợn tròn mắt có chút không thú vị nói lão nhân gia ta rất thất vọng à Tiểu tướng nốc còn như vậy vẫn mạnh, ngươi chính là tươi sống thoát lực đều không đả thương được lão nhân già ta một sợi lông. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Phương Hỷ không hề trả lời lão giả, mà là dùng tăng thêm sự kinh khủng quyền tình tàn bạo mà đập về phía lão giả che kín nếp nhăn nét mặt giàn mua. Nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên đối với mình nhắc nhở liều mạng, lôi thôi lão đầu cũng là không còn gì để nói. Đôi mắt giàn mua vận dụng chung tránh qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lần này lão giả không lùi mà tiến tới, lại không có hướng về lấy mấy lần trước như vậy hướng về một bên né tránh, mà là đón Phương Hỷ nắm đấm vọt tới. Đông dạng một đòn lão giả tay phải tựa hồ đang trong nháy mắt đó là vượt qua thời gian giới hạn, từ một cái xảo quyệt góc độ quay về phương hỉ bên trong chịu mãnh liệt vô cùng điểm tới. giờ lại cho cũ, trong con ngươi lập loè tia sáng kỳ dị, phương hỉ thần thức đột nhiên kịch liệt ba chuyển động, lập tức hắn xem là hung mãnh cực kỳ một cái trọng quyền nhưng là đột nhiên vía hốt, cùng lúc đó, một trận chói hai tát phá không khí tiếng từ lão đầu phía dưới đột nhiên nổ vang, phương hỉ vừa cú đấm, tiêu dị nhiên chỉ là hư quả chia chiêu, mà sau đó câu quyền mới là công kích chân chính. rào hoạt tiểu tử, cảm thụ phía dưới thấu xương kia nhuyễn phong, trên mặt lão giả nhưng là phóng ra một vệt đường như hoa cúc nở rộ bình thường nụ cười trong mắt lóe ra một tia khen ngợi sẽ ở đó một quyền sắp tuân thực thời điểm láo giả này điểm hướng về phương hỉ tay nhưng là đột nhiên thu về dĩ nhiên ở thế ngàn cần treo sợi tóc ở phương hỉ trên nắm tay hơi mỡ lực sau đó cả người hướng lên trên thật cao điệu bay lên không cú đấm này đúng là cũng không tệ lắm đứng não ngẽ ở giữa không trung lôi thôi láo đầu mỉm cười nhìn phương hỉ hướng về phía hắn gật đầu một cái nói động não là được rồi phương hỉ ngực hơi chập trùng, vừa hư thực chuyển đổi một quyền kỳ thực hắn là mượn thời đó hòa bách hoa tông liếu trưởng giáo đối chiến thời điểm thật giả hư thực tiên ảo diệu tuy rằng hắn còn cũng không hề biết rõ này bí mật trong đó nhưng là ở và liêu trưởng giáo thần thức chặt chẽ liên lạc qua sau khi hắn nhưng là vững vàng mà ghi nhớ loại cảm giác đó trông nghèo vẽ hổ mặc dù không cách nào hoàn mỹ tái hiện bách hoa tông chân tông tuyệt học nhưng cũng là có thể sử dụng nhân bảy phần tương tự được rồi được rồi tiểu tử ngươi đều đuổi theo lão nhân gia ta đánh lâu như vậy rồi cũng nên để ta chủ động xuất kích một lần chứ Sắc mặt nghiêm nghị lão giả dơ bẩn bĩu môi nói một điểm lễ phép đều không có ách bị lão giả cở trách địa không còn gì để nói phương hỉ trong lòng cái kia an a rõ ràng chính là ông lão kia vẫn đang gây hấn với hắn hiện tại lại ngược lại trách hắn không có lễ phép, ngươi nói này lên trô nói lý tới, hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể chiếm được xem tỉ mỉ rồi. Lôi Thôi lao đầu cười quái dị một tiếng, nhưng là Phương Hỷ sắc mặt nhưng là đống nhiên đại biến, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ẩm ẩm tập lên trong lòng hắn, để hắn khắp toàn thân lông tơ đều là từng chiếc xạ thụ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương ba không, chương ba không. Phương Hỷ thân thể hơi cứng ngắc, cả người khắp toàn thân bắp thịt đều là bởi vì hết sức căng thẳng mà toàn bộ căng thẳng lên. Không biết tại sao, vào đúng lúc này. Hắn dĩ nhiên là sản sinh một loại rơi vào nguy cơ sống còn bên trong cảm giác nguy hiểm. Xuất khiếu kỳ cao thủ làm sao có khả năng cho ta như vậy cường áp bức? Coi như là lúc trước nửa bước đạo dung liếu trưởng giáo hòa vô hạn tiếp cận đạo dung kỳ chuẩn đạo dung cường giả Trương Hưng đều là không thể có điều này có thể lực. Lẽ nào lao này? Trong lòng đoán ra một cái để hắn kinh hãi cực kỳ sự thực, Phương Hỉ nhất thời vì chính mình vừa thái độ mà xấu hổ, cái này dựa vào luận bản tên tới chỉ điểm hắn dĩ nhiên là một vị bước vào đạo dung kỳ thái thượng trưởng lão cấp đỉnh cao cao thủ. A. Dâu tóc điều dựng, lui thôi lão đầu ở này bạ phát một khắc, cả người đang không có nửa phần trấn trường mộ khí tinh khí thần đều tiêu thăng đến một cái cực điểm đỉnh cao mức độ khí thế như cầu vồng tuy rằng trong cơ thể không có dồi dào khí huyết đang cuồng trào thế nhưng là là quanh quần một loại mạc danh đạo vận ở hắn khô quát thân thể trung xoay quanh chạy xôi phương hỷ hít sâu một hơi hắn biết lao giả kỳ thực căn bản không có cần thiết làm những này khúc nhạc dạo sở dĩ như vậy chính là vì cho mình một cái chuẩn bị sung tốc cơ hội bởi vì đòn đánh này hơi bất cẩn một chút hắn sẽ không đón được trường giáo tốt như vậy sao phương hỷ hiện tại mới bất quá hoa anh kỳ mà thôi khoảng cách đạo dung kỳ lộ còn rất dài à chúng ta là không phải ở dụng túc bất đặng thật cao đám mây bên trên. Thủ tịch Thái thượng trưởng Lão nan nuốt chính mình dâu dài. Cao mày, có chút trần chờ nhìn phía dưới đối chiến. Vương Hỷ khoảng cách đạo dung kỳ còn rất xa. Nghe được Thủ tịch Thái thượng trưởng lão nói như vậy, một bên chính ngưng thần nhìn chăm chú vào phía dưới lâm đảo nhất thời nở nụ cười. Nghiêng đầu đi hướng về phía hắn nói, ngươi nói chính là linh lực tu vi chứ? Ta đây thừa nhận. Thế nhưng nếu bàn về đạo cảnh cấp độ hòa thân thể cường độ, ta muốn Vương Hỷ e sợ vẫn đúng là không thua Vu rất nhiều suất khiếu hậu kỳ tu sĩ. Ngươi nói hắn cách đạo dung kỳ còn xa sao? Này, Thủ tịch Thái thượng trưởng lão ngưng thần suy nghĩ một chút, không nói gì. Phương Hỷ rất yêu nghiệt, điểm này hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng. Từ cái này đệ tử tiến vào bọn họ trong tầm mắt ngày nào đó trở đi, liên vẫn đang không ngừng mà trùng kích thần kinh của bọn họ, quả thực chính là đi kèm kỳ tích một đường thành dài đến bây giờ. Đạo dung kỳ là một đạo đại danh giới, càng là ngăn cản tuyệt đại đa số tu sĩ bình cảnh, mặc cho trước người lại người thiên, một khi không tỉnh đó là không cách nào đột phá, đó là trời cùng đất khác nhau. Mà đối với như Phương Hỷ như vậy thiên tư rất tốt, nội tính rất cao, căn cơ cũng định vững chắc yêu nghiệt đệ tử, càng sớm vào loại cảnh giới này tiếp xúc đó là đối với hắn đột phá càng có lợi. Lâm Đào trong tròng mắt cực kỳ thâm thúy, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một loại đạo pháp của chính mình ở sinh thành xuất diệt, không bị thiên địa giằng buộc. Trường giáo, ngươi, thủ tịch thái thượng trưởng lão cảm thụ Lâm Đào quanh thân tiêu tán đi ra khí tức, nhất thời kinh kêu thành tiếng, mừng rỡ như điên nói, lẽ nào Trường giáo ngươi chạm tới đại thừa kỳ? Nào có như vậy dễ dàng? Trong mắt đạo tắc lần thứ hai ẩn nấp không gặp, Lâm Đào hai con mắt lần thứ hai khôi phục trở thành một mảnh thanh minh, cười khổ một tiếng lắc đầu nói, chỉ có thể coi là lại bước ra một bước nhỏ, có thể mơ mơ hồ hồ địa nóng nhìn cái cảnh giới kia đi. Thủ tịch thái thượng trưởng lão lặng lẽ hắn đạt tới đạo dung kỳ nhiều năm, như thế nào sẽ không biết nếu muốn làm tiếp đột phá sẽ có nhiều khó đây. trường giáo, người có cơ hội, không giống lão phu, nay sinh nếu như có thể ở sinh thời nhảy vào đạo dung hậu kỳ đại viên mãn là tốt lắm rồi. càng là tiếp cận bước đi kia tài sẽ biết muốn cực điểm thăng hoa sẽ có cỡ nào khó, vì lẽ đó ta tài hy vọng phương hỷ có thể sớm ngày bước vào đạo dung kỳ. dù sao năm tháng quá vô tình, tuổi trẻ mới là tư bản. lâm đạo thần sắc có một tia tiêu điều, tu vi càng là cao siêu tuổi thọ cũng sẽ càng dài. mà hắn kết tóc thê tử nhưng đã sớm biến mất ở thời gian dòng lũ bên trong, để hắn vô lực cứu vãn. La An nếu như không lên cấp đạo dung, vậy cũng là liền ngẩng đầu triển vọng đại thừa kỳ tư cách đều không có. Khẽ thở dài một hơi, thủ tịch Thái thượng trưởng lão năn nuối chính mình râu bạc trắng, đầy mặt vô lực. Tu sĩ mạnh mẽ hay là thật sự có thể hống một tiếng nát tan sơn hà, xoay tay nước hư không, thế nhưng là cũng không chịu nổi thời gian làm ha mòn, trốn không thoát gồng xiềng của vận mệnh. Sinh, lão, bệnh, tử, lại như một đạo vô hình mà lớn, từ trên trời giáng xuống, đem hết thể sinh linh nuốt ở bên trong, ai cũng không xông ra được, ai cũng không đáng tan được. Như muốn siêu thoát, hay là cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên mới có thể làm được đi. Ha ha. Quên đi, nếu không chúng ta lại đánh cuộc làm sao? Lâm Đào đống nhiên nhọn miệng cười, trầm trọng vẻ mặt tiêu tan mà đi, hướng về phía thủ tịch Đại trưởng lão thân tiên nói, trên tay ta đã không có bảo bối gì rồi. Quái giống lên một tiếng, thủ tịch Thái thượng trưởng lão lại như là một con mèo bị giấm đuôi bình thường đột nhiên khiêu hướng về phía một bên, một mặt thống hận địa chứng mắt Lâm Đào, ta không phải nhớ tới hoàn hữu khối bát mạch hồn lọc sao? Làm sao? Không dám đánh cuộc? nhẹ như mây gió địa cười cợt, Lâm Đào tự nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, ai? Ta vốn còn muốn nói ngươi nếu như thắng ta liền đem trước ngươi thua cho ta bảo bối một lần bại bởi ngươi đây. Thiếu lắc lư lão phu. Thủ tịch Thái thượng trưởng lão căn bản không lên ghi, làm, lòng vẫn còn sợ hãi địa liếc Lâm Đào một chút, hắn một bộ không muốn lại được dáng vẻ, nói rõ sẽ không được mên hoặc. Ai, thật là một đáng yêu người bảo thủ. Nhẹ phẩy ống tay áo, Lâm Đào cười nhạt hai tiếng, đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía phía dưới khí thế kia đều song song đặt đến đỉnh cao hai người. Phương Hỷ a Phương Hỷ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lão giả dơ bẩn vẫn vẫn sức chờ phát động, đợi được Phương Hỷ đem trạng thái của mình cũng điều chỉnh đến đỉnh cao sau, hắn trong trong mắt tại lần thứ 2 bắn mạnh ra hai vệt tim mang, cả người vào đúng lúc này dường như thiên thần giáng lâm. Phương Hỉ trong lồng ngực thiêu đốt hỏa nhiệt chiến ý có thể có như vậy đạo dung kỳ cường giả tuyệt thế tự mình tôi luyện chính mình e sợ cũng chỉ có bảy đại trong tông yêu nghiệt đệ tử mới có thể hưởng thụ đến đại nội như vậy đi phương hỷ như thế nào sẽ không cố gắng quý trọng, huống chi hắn tin tưởng dù như thế nào, người lao giả này đều nhất định sẽ nắm giữ hảo đúng mực lấy bọn họ hai người trên lệnh, căn bản là không tồn tại cái gì thất thủ nội thương khả năng. ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đống nhiên ở lôi thôi lao đầu chu vi nổ vang, theo sát để phương hỷ kinh hãi đến hồn phi phách tán sự tình xảy ra, khí thế kiết như cầu vòng lao giả rơi bẩn dĩ nhiên liền như vậy biến mất rồi, không riêng là thân thể biến mất rồi liên khí tức cũng hoàn toàn biến mất địa không còn một nóng, đạo vận biến mất, phản phất liền chưa từng có ở vùng thế giới này từng tồn tại như thế. trong lòng ngực khí tức một trận hỗn loạn, phương hỷ sắc mặt không nhịn được nhất bạch, loại khí thế này trong quyết đấu đột nhiên mất đi đối thủ cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi, lại như là xuất thế một lúc lâu một quyền mạnh mẽ bắn chúng không không bị lực nhuyễn cây bông mặt trên như thế, phương hỷ suýt chút nữa bị lao giả lần này bức cho ra nội thương, làm sao có khả năng hoàn toàn biến mất? coi như là phá tan rồi hư không cũng tuyệt đối sẽ lưu lại còn xuất lại gợn sóng a. Phương Hỷ không tin tà triển khai chính mình thân niệm bắt đầu rồi địa truy quét một tấp một tấp địa ép quá mỗi một nơi hư không thật mạnh thần niệm a các các tiếng cười quá dị xuất hiện lần nữa ở Phương Hỷ bên hai mà để hắn cực kỳ hoảng sợ chính là không biết lúc nào này lao giả dơ bẩn càng nhưng đã bắt nạt tiến vào chính mình bên cạnh đem hắn lúc trước dùng để đào tị khống ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Phương Hỷ tâm mạch muốn hại chỗ yếu bên trên ba động khủng bố kín đáo không lộ ra nhưng cũng để Phương Hỷ trên da nổi lên một tầng nổi da gà này làm sao có khả năng trong lòng ngơ ngác kinh hồn Phương Hỷ con ngươi co rút lại trở thành to bằng mũi kim không thể tin tưởng địa há hốc mồm trong miệng nhưng là thổ không ra một chữ. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại này lão giả dơ bẩn liền như vậy đứng ở bên cạnh hắn, một ngón tay còn hạn chế tâm mạch của hắn chỗ yếu, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được lão giả. ở cảm nhận của hắn trung, trước mặt ông già này lại như là hoàn toàn mở miệng sưng ngủ, như là một mảnh mơ ảo bậy vân, hoặc là một khối bình thường không có gì lạ lường đá, một đóa không biết tên hoa dại. này, cổ học lăn, phương hỉ trên nốt có một giọt to bằng hạt đậu tiểu nhân, nhỏ bé mồ hôi lạnh lặng yên lướt xuống, lại như là một cái tiểu trùng đang chậm chậm lúc đích. đây chính là đạo dung. cười thua ngón tay về lão giả lần thứ hai nhàn nhã đào nổi lên tị khổng có chút tùy ý nói ngươi có thể làm được như vậy đã tính là không tuổi rồi đạo dung bình phục tâm tình phương hỷ lông mày lần thứ hai cao lên vốn là cùng trương hưng một trận chiến sau khi hắn cho là mình đối đạo dung kỳ đã có tương đối hiểu nhưng là hiện tại lại cảm thụ vị này lão giả dơ bẩn kỹ xảo sau khi phương hỷ rồi lại mê hoặc đạo dung đến tận cùng là cái gì mê hoặc sao ha ha lão giả nhẹ nhàng vỗ vỗ phương hỷ bay, trầm trầm nói mê hoặc là được rồi không phá thì không xây được chưa từng có mê hoặc như thế nào sẽ tìm được chính xác lộ xin hỏi tiền bối vừa ngài phương hỷ xoay người có chút gấp gáp địa há một hỏi không không đợi phương hỷ nói xong lão giả chỉ là lưu lại một chữ như thế liền liền lắc mình biến mất ở phương hỷ trong tầm mắt không phương hỷ cả người chấn động lão giả trong lời này tựa hồ có lưu lại một chủng loại tự vu phật môn thiện uống hiệu quả dĩ nhiên chấn động phương hỷ tâm thần để hắn đứng ngây ra ở tại chỗ ngươi nói hắn hiểu không đám mây bên trên Thủ tịch thái thượng trưởng lão nhìn một người đứng ngây ra ở nơi đó phương hỷ có chút không xác định hướng về phía lâm đảo hỏi vẫn không có nhẹ nhàng lắc lắc đầu lâm đào mím chặt môi nhẹ giọng nói chúng ta chỉ có thể chỉ dẫn hắn không cách nào tay lấy tay nắm hắn đi ngộ đạo chuyện như vậy chính là như vậy ngộ chính là ngộ cường cầu không được hắn còn có nhiều thời gian là a Thủ tịch thái thượng trưởng lão gật gật đầu có chút bàn tay gầy ngược trung có một đoàn mát lạnh luồng khí xoay ở lượn lờ xoay tròn lập tức hóa thành vô hình trong chớp mắt rồi lại là lần thứ hai ngưng tụ mà thành vận đục trong con ngươi tránh qua một tia thâm thúy hắn thấp giọng nói không cũng mới chỉ bất quá là bắt đầu thôi phương hỷ lên đây đi lôi thôi lão đầu âm thanh ở tảng kinh lâu tầng thứ ba bên trên mở ảo mà vang lên lên trầm trầm nói Lão phu sẽ theo khẩu như vậy nói chuyện, cái gì không không không, đừng động nhiều như vậy rồi. Lâm Đào bàn dao, này tàng kinh lâu bên trong điện tích, ngươi có thể tùy ý thủ duyệt, chỉ là không thể mang đi ra ngoài. Ách, ở đám mây bên trên Lâm Đào trên mặt không còn gì để nói, sờ sờ mũi nhẹ giọng nói, ta tốt xấu cũng là một tông chi chủ đi, quỷ tộc liền như thế ngay ở trước mặt tiểu bối đối với ta gọi chẳng tên húy, cũng quá không nể mặt ta. Kít sâu một hơi, phương Hỷ đem nghi ngờ trong lòng cho tạm thời ép xuống, đặt bước hướng đi tàng kinh lâu, chỉ bất quá hắn sâu trong nội tâm nhưng thủy chung có một tia nỉ non. Không, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện Quy 1 chương 329, Lô dưỡng và pháp. Chương 329, Lô dưỡng và pháp. Có vẻ như Hỏa Vân Tà thần hóa trang lão giả dơ bẩn lúc này đã mất đi hình bóng, thế nhưng Phương Hỉ nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được, hắn tựa hồ còn ở này, lầu các bên trong, cũng không hề rời đi. Đang ở ngang tốc nhưng tung tích khó tìm, đây chính là không cảnh giới sao? Ở Hòa lão giả dơ bẩn một trận chiến sau khi, Phương Hỉ trong lòng hoàn toàn bị loại kia cao thâm mà thần kỳ cảnh giới chấn động, chỉ là hắn còn không biết, kỳ thực ở không bên trên, còn có một ít cảnh cao thâm hơn đạo cảnh. Đặt chân lên này tàng kinh lâu tầng thứ 3, Phương Hỉ nhưng trong lòng là âm thầm cả kinh bởi vì ở đây hắn dĩ nhiên là cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mạc danh khí tức tựa hồ nay một tầng trung mỗi một bộ điện tịch bí pháp đều là nắm giữ độc thuộc về mình gọn sóng không sai chính là gọn sóng mắt lộ ra kỳ dị vẻ phương hỷ trong đầu lần thứ hai hỏa nhiệt lên đem tiền hoang mang tạm thời đè xuống hắn rất hứng thú điệu đi tới một tòa kệ sách cao lớn tiền tiện tay từ bên trên lấy ra một quyển điện tịch kinh thiên đỉnh nhìn điện tịch bên trên ba chữ kia phương hỷ hơi nhũ mày trên mặt tránh qua tới một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt có thể thủ danh tự này công pháp lại sẽ là ra sao đây Lẽ nào là dùng đầu tới đỉnh kích đối thủ chiến kỹ sao? Động thủ than mở tay ra chung quyển sách, Phương Hỷ trên mặt nhưng là đột nhiên hiện ra một kia thần sắc kinh ngạc, trong tròng mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm trong tay quyển sách. Phần này quyển sách rất kỳ quái, cũng chẳng có bao nhiêu văn tự tự thuật hòa tường giải, mà là hình ảnh chiếm đa số. Mà để Phương Hỷ kinh ngạc chính là, này mỗi một bức tranh mạnh bên trong đều là chất chứa một loại cực cường ý cảnh. Ngưng thần nhìn lại lại như là thật sự có một cường giả ở trước mặt ngươi tự mình biểu thị đi ra như thế. Mà Phương Hỉ ở bước vào nơi đây sau cảm nhận được mạc danh ý cảnh cũng đang là này một phần phân quyển sách bên trong tạn mắt ra. Sáng tác những này điện tịch bí pháp người khẳng định cũng là cao thủ, bằng không làm sao có khả năng đem tự thân đối chiến kỹ công pháp ý cảnh cảm nội đều cho khắc vào hình vẽ này bên trong đây. Trong lòng âm thầm than thở một tiếng, nâng thần tế đầu dưới, Phương Hỷ mới là biết, Nay kình thiên đỉnh hóa ra là một loại dùng đầu gối bộ anh kích kẻ địch cuồng manh chiến kỹ, cường đại, thật sự rất cường đại. Từng điểm từng điểm thâm nhập hiểu rõ xuống sau, Phương Hỷ trên mặt hiện ra một loại xuất phát từ nội tâm kinh thán, không khỏi tự đáy lòng địa đội phục nổi lên sáng tạo ra cái môn này chiến kỹ nhu nhàn. Mặc cho ai cũng biết, nửa người dưới lực bộ phát hòa lực trùng kích bình thường cũng là muốn mạnh hơn chi trên. Này nói cách khác dùng chân tới công kích. Đối với kẻ địch tạo thành đả kích trình độ nhất định là muốn cao hơn năm đấm, mà chân cứng rắn nhất vị trí là chỗ. Không nghi ngờ chút nào, tự nhiên chính là đầu gối bộ rồi. Cái môn này chiến kỹ ở thời điểm mấu chốt nếu như xuất kỳ bất ý địa anh kích đến bộ vị yếu hại của kẻ địch, tuyệt đối có thể đưa đến xoay chuyển chiến cuộc cường đại hiệu quả. Chỉ bất quá khuyết điểm là chiêu thức quá chỉ một, từng dùng tới một lần sau khi lần sau sẽ bị kẻ địch có phần bị. Phương Hỷ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bản thân hắn có mang cường thuật không ít so sánh với đó đang chọn chọn công pháp thời điểm ánh mắt tự nhiên cũng là cao không ít. Lục thân của ta vốn là vô cùng mạnh mẽ, căn bản không có cần thiết tới lãng phí thời gian tham chiếu bí điển bên trên phương pháp tới dẫn dắt yêu lực hòa rèn luyện đầu gối bộ cường độ, chỉ muốn lĩnh ngộ trong đó mấy cái chiêu thức liền đầy đủ. Đọc xong này quyển điển tịch trung những kia hình chẳng khắc, phương hỷ liền như vậy đứng bình tĩnh ở tại chỗ, hơi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn tĩnh lặng trong đầu đột nhiên nhấc lên một trận dung chuyển. Phương hỷ tuy rằng thân thể không núp đích, thế nhưng thần thức cường đại nhưng là từ lâu ở trong đầu bắt đầu mô phỏng nội lên bí điển này lên ghi chép công pháp thiên kiếp không tâm, bí thuật cường đại có thể để cho thân thể của hắn hoàn toàn phối hợp ý thức dẫn dắt, căn bản không tồn tại cái gì nhãn cao thủ đê lo lắng. Một tuần, Liên như vậy lẳng lặng mà ở trong đầu thể ngộ một tuần, phương hỷ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Chậm rãi mở mắt ra. Nay bản kinh thiên đỉnh chiến kỹ tinh túy hắn đã gần như hấp thu, đồng thời kết hợp tự thân sở trường đem hóa thành thứ thuộc về chính mình. Thu hoạch không ít, khẽ mỉm cười, phương hỷ đem quyển bí tịch nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, sau đó lại thuận lợi lấy ra bên cạnh một quyển bí tịch, sơn nguyên quyển. Lần thứ hai than mở tay ra trung trùng tuyển bản bí tịch. Phương Hỷ lại dường như trước đó giống như vậy, tinh tế địa xem lên, xem, phân tích, mô phỏng, thủ tinh hoa, tới bã. lĩnh ngộ di ký nhập đạo sau khi Phương Hỷ liền như vậy một lần lại một lần địa ở này quyển tàng như là biển tàng kinh lâu bên trong tái diễn quá trình này, phản phất không biết để bài. Tầng thứ ba quyển sách tàng lượng cũng đã vô cùng phong phú, Phương Hỷ không vội không nóng nảy, cũng không nhiều làm chọn. Vạn pháp quy tông, hết thảy thần thông phép thuật, dù cho là nhìn như tuyệt nhiên tương phản thủy hỏa kĩ xảo cũng là có thể tìm được trong đó một tia trung điểm. Phương Hỷ ai đến cũng không cử tuyển, nhưng cũng cũng không chọn vẹn tin hết. Lô dưỡng văn pháp, dùng đạo của chính mình tới gian luyện. Genúc, từng giọt nhỏ địa nổi lên chính mình tinh hoa. Thời gian như nước, từng điểm từng điểm địa từ mọi người ngón tay phụng chung đội vã trốn. Trầm Tâm lăng ra ngoài du lịch, không có một tia tin tức truyền về, biến mất rất triệt đề. Nô tiêu truyền thừa linh môi đã bị hắn từ từ nắm giữ một chút, tu vi tinh tiến rất nhanh, hơn nữa còn có một bộ tự thành hệ thống công pháp cùng hắn tu luyện, sức chiến đấu siêu quần, mơ hồ có khả chiến xuất khiếu kỳ trưởng lão Phong mang. Diêu Bình Hỗn Độn Thánh thể hai lần thức tỉnh, tu vi tăng vọt đột phá đến hóa anh hậu kỳ, một ít cơ bản thủ đoạn nghịch thiên cũng là bộc lộ tài năng, rất nhiều hỗn độn một đạo phá vạn pháp vi khí. Nguyên Ngọc từ khi âm u rời khỏi nhà quên cắt sau khi liền cũng làm mất đi tin tức, để Diêu bình bọn họ đều thập phần lo lắng, thế nhưng có một vị nửa bước đại thừa cao thủ tuyệt thế ở tại bên chỉ điểm hóa khai đạo, nói vậy cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đáng nhắc tới hoàn hữu một vị nhà quên cắt vào nhân vật nổi tiếng, như sao trổi bình thường mãnh liệt quật khởi đệ tử Diêu thanh lăng. Dĩ vãng mọi người nếu như biết lời của hắn, cũng là bởi vì Lâm Nguyễn Nhi, Phương Hỷ hoặc là Nguyên Ngọc, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau chiếm được tứ tượng thần lực vận may lớn sau khi, tuy rằng Diêu Thanh Lăng tu vi trong thời gian ngắn cũng mới tăng lên tới chấm dứt thai hậu kỳ, thế nhưng hắn lực bộ phát nhưng là kinh người, một vị đạt tới hóa anh, kỳ hộ pháp đại nhân đã từng tự mình tán thành quá, do xoay sở không kịp, dù cho là hóa anh hậu kỳ hộ pháp cấp cường giả đều là khả. Nam bị Diêu Thanh Lăng một bộ bạo phát cho đánh cho trọng thương, một bước lên trời. Diêu Thanh Lăng từ đây ma tước biến vượng hoàng, nhảy lên đầu cảnh cây ngạo thị nang hàng, ngoại trừ hàng đầu mấy người bên ngoài, ở nhà quên các bên trong thiếu không đệ tử có thể anh phong. Xuân tới thu tới, trong chớp mắt, 3 năm liền như vậy vội vã đi qua. Mà Phương Hỷ nhưng liền như vậy chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Ba năm chung không có bất luận một cái nào khiến người ta quan tâm đại sự là hòa hắn có quan hệ. Cái này đã từng tác động vô số người thần kinh nhân vật nổi tiếng, tựa hồ bất chi bất giác địa mất đi cường đại sức ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn môn cũng không biết, ba năm, cái này di vãng trương dương hào phong thiếu niên, nhưng vẫn ở thứ phong tàng kinh lâu bên trong yên lặng mà tu hành. Hô, lần thứ hai phun ra một đại khẩu khí, Phương Hỷ đột nhiên mở mắt ra trong con ngươi tựa hồ chất chứa vô số hỗn độn đạo tắc, thâm thúy mà thần bí. Lỗ dưỡng vật pháp, thời gian ba năm. Phương Hỷ rốt cục đem này Tàng Kinh Lâu bên trong tầng thứ ba hòa tầng thứ tư điện tịch đều cho duyệt khắp cả, Hoàn hữu tầng cuối cùng, không biết có kịp hay không đây. Rất lớn chậm rãi xoay người, Phương Hỷ khí tức càng thêm tròn trịa trôi chảy, cả người khí chất lần thứ hai thăng hoa. Tàng Kinh Lâu tổng cộng 5 tầng, mà Phương Hỷ này thời gian 3 năm vừa mới mới vừa đem tầng thứ ba hòa tầng thứ tư điện tịch cho đọc khắp cả, hắn còn thật không biết mình có thể không thể ở tông phái vị thứ thi đấu trước đó duyệt tận những này điện tịch. Kinh bộ đi trên đi về tầng thứ năm cầu thang, Phương Hỷ trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, hắn hiện tại thực sự là vạn phần mong đợi tầng thứ năm bên trong cứu lại còn có cái nào huyền diệu thần thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 330, Tỉnh Ngộ. Chương 330, Tỉnh Ngộ. Phương Hỷ thân thể không nhanh không chậm, nhưng lại nhưng có một tia ngưng tụ không tan nhàn nhạt khí lưu ở hắn bàn chân quân quần, theo bước chân hắn bước quá quỹ tích mà biến ảo ra một mảnh huyền diệu trận văn. Vẽ mặt điềm đạo, Phương Hỷ khẽ môi miết lên một vết ý cười nhợt nhạt, một tích áo bào trắng phiêu diêu, giống như trích tiên hàng thế. Nhưng lại ở đảo qua tầng thứ 5 bài biện sau khi, Phương Hỷ nhưng là hơi kinh ngạc một thoáng, trên mặt có một vẻ không rõ. Tại sao này tầng thứ 5 bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ điển tích. Chân mày hơi nhíu lại, Phương Hỉ vẻ mặt khẽ o lên có chút không thể tin tưởng địa nhìn xung quanh bốn phía tồn tại tức hợp lý phương hỷ không tin này tầng thứ 5 sẽ bị vô duyên vô cớ địa làm ra đến làm thành bài biện ha ha đừng tìm rồi lão giả dơ bẩn vậy có chút thanh âm khàn khàn lần thứ 2 ở phương hỷ phía sau vang lên cả kinh hắn vội vã quay người sang Tiên bối ngài lần sau đi ra có thể hay không chào hỏi trước tiên nhân đáng sợ hụt chết nhân a tức giận uít lôi thôi lão đầu một chút phương hỷ bất mãn mà nhẹ giọng thầm nói tiểu tử nhân không lớn trả trách lý nhưng là một bộ một bộ rất hứng thú địa quét phương hỷ hai mắt lão giả cười ha ha nhưng cũng không giận Phương Hỉ trong lời nói không tôn trọng, trái lại lẫm lẫm liệt liệt địa đi tới vô vô Phương Hỉ vai, lập tức suy tư hỏi, "Ở đây ngươi nhìn thấy gì?" "Nhìn thấy gì?" Bị lão giả hỏi đến sửng sợ, Phương Hỉ vừa định hỏi lão giả tại sao nơi này một quyển điện tịch đều không có, nhưng là thoại đến bên mép rồi lại là bị Phương Hỉ cho miễn cưỡng nín trở lại. Ở lão đầu thâm thủy ánh mắt nhìn kỹ, Phương Hỉ sắc mặt nghiêm nghị, tỉ mỉ mà ở bốn phía nhìn quét lên, thậm chí đều vận dụng thần thức tới giúp đỡ, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, hắn rốt cục có chút chán nản thở dài nói, "Nơi này chỉ có một cái bộ đoàn hoa mấy cây chưa nhen lửa đàn hương mà thôi a." Ai Ngươi vẫn không có nhảy ra đi ra à? Có chút thất vọng lắc lắc đầu, Lao đầu tựa hồ đối với Phương Hỷ trả lời rất bất mãn ý, nhẹ nhàng đẩy Phương Hỷ một cái, nhưng là vừa vặn sử dụng tới một luồng nhu kình đem hắn thôi đưa đến khối này bổ đoàn bên trên, sau đó Lao đầu vung tay lên đốt cháy và tử đàn, lượn lờ địa mùi hương thoang thoảng nhất thời quanh quẩn ở này cũng không lớn tàng kinh lâu tầng thứ năm, lại suy nghĩ thật kỹ, hướng về phía Phương Hỷ có chút nghiêm nghị dặn do một câu, lôi thôi lão đầu đưa tay chỉ trỏ đầu của mình nói, muốn động não, động não, nhìn lôi thôi lão đầu chậm rãi biến mất ở trước mặt chính mình. Phương Hỷ trong lòng đôi kia không cảnh giới, khát vọng cùng mê hoặc lần thứ hai giống như là thủy triều mà dâng lên phát hiện đi ra. Quỷ thúc, ngươi đối yêu cầu của hắn có thể hay không quá cao? Tăng kinh lâu tầng thứ nhất, lâm đào cao mày, hắn vốn là đều chuẩn bị để Phương Hỷ xuất quan, nhưng là lại bị vị này quỷ thúc cho nại ngăn lại. Thiên tài tiềm lực là ở áp bức bên dưới mới có thể tỉnh phun ra ngoài. Nhan nhan quét lâm đào một chút. Quỷ thúc thấp giọng nói, ngươi cái này làm sư phụ lẽ nào tàn nhẫn không xuống tâm? Đương nhiên không phải. Lâm đào cười khổ hai tiếng, hắn đương nhiên biết quỷ thúc như vậy cũng là đang vì thà yêu thích thế nhưng hắn nhưng bất đắc dĩ nói thế nhưng tông phái vị thứ thi đấu sau đó không lâu liền muốn bắt đầu rồi à, phương hỷ là chúng ta định được rồi đệ tử thủ lĩnh hắn thế nào cũng phải đi ra lộ nhân diện chứ ngươi lây ngã cũng không cần lo lắng ta lại không phải ép buộc hắn nhất định phải đạt tới không cảnh giới chỉ bất quá không hy vọng hắn liền như vậy từ ta người này đi ra ngoài thôi ủy thúc quay về lâm đảo khiến cho nhân yên tâm ánh mắt tự đủ từ ta này nếu như đi không đi ra ngoài một cái thoát thai hoán cốt phương hỷ lão đầu tử ta có thể sẽ mất hứng Êch. được rồi một tháng tối nhiều thời gian một tháng lâm đảo cắn răng Sau đó chờ đợi mà liếc nhìn thân ở tầng cao nhất bên trong Phương Hỉ, sau đó xoay người rời đi. Một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn nhưng cũng không ngắn, Phương Hỉ có thể đạt đến lôi thôi quỷ thúc thỏa mãn mức độ sao? Ta vẫn không có nhảy ra đi ra. Khuynh chân ngồi ở tầng thứ 5 khối này bồ đoàn bên trên, Phương Hỉ lông mày chăm chú nhăn lại, tâm tình chập chùng bất định, cực kỳ bồn mực, nhìn trống rỗng tầng thứ 5, hắn nhưng là làm sao cũng không có thể bình tĩnh lại. Không, đến cùng cái gì mới là không? Khí tức kịch liệt ba chuyển động, cái cố này từ giữa tâm hiện ra tới khô nóng đè Phương Hỉ trong lòng cả kinh, vội vàng ngưng thần tinh khí, điều chỉnh khí tức Vừa như vậy buồn bực trạng thái trung, để hắn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ở Phương Hỷ cường đại tự chủ hỏa thiên kiếp khống tâm bí pháp dưới sự giúp đỡ, Phương Hỷ đạo tâm lần thứ hai chậm rãi bình tĩnh lại, cả người lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai mắt khép hờ Phương Hỷ không tiếp tục hết sức địa tới suy nghĩ cái gì không hề nào, mà chính là như vậy hết mắt, cả người trong lòng trống rỗng chẳng có cái gì cả suy nghĩ, chẳng có cái gì cả tới suy nghĩ. Không biết như vậy quá bao lâu, Phương Hỷ trong đầu khẽ động lại như là ba năm qua ngày qua ngày đã thành thói quen giống như vậy lô dưỡng vật pháp những kia điêu khắc ở hắn trong lòng vô số đạo pháp ký sảo thần thông càng ngộ, lại lần nữa từng giọt nhỏ địa lặng yên nổi lên trong lòng hắn lại như là một cái róc rách chạy qua trong suốt dòng suối sáng kỳ hảo tinh khiết địa khiến người ta mê bên hai tuổi hồ mơ hồ vang lên nhàn nhạt tiếng tụng kinh phương hỉ cả người ở trong nháy mắt này bỗng dưng đạt tới một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái thiên ngôn vạn ngữ ở trong đầu của hắn đột nhiên hội tụ thành một câu nói thiên hành điện quân tử lấy không ngừng vươn lên lại như là vạn ngàn đạo bẽ nhỏ dòng suối đột phá tầng tầng trở ngại cuối cùng hội tụ thành minh ngông giang hải Lại như là sống quá một đông tân lục lần thứ hai từ tầng tầng băng tuyết dưới rút ra chồi non. Phương Hỷ trên mặt đống dưng nhấc lên một vệt ý cười, ngộ đạo liền chính là như vậy, khả năng hoang mang trăm năm cũng có thể là một khi tỉnh ngộ. Hai con mắt hơi mở, Phương Hỷ nhìn đã sắp muốn cháy hết đàn hương cùng mình dưới trướng bộ đoàn, trong mắt đầy dây một loại chưa bao giờ có thanh minh. Vào đúng lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lão giả dơ bẩn trong miệng nhảy ra đi ra là có ý gì? Nước mắt nhìn trên hương án còn lại mấy cây vậy còn chưa nhen lửa đàn hương, Phương Hỷ trong mắt dâng lên một tia hiểu ra. Đàn hương bản thân cũng không hề không giống, thế nhưng nhiên hương nhập đỉnh đó là sẽ sản sinh thơm ngát tiên tĩnh khí tức trong lòng lần thứ hai hồi tưởng lại chính mình hiểu rõ di kỹ nhập đạo phương pháp đột phá đại thành tam tiên nhược thủy xuyên hoa bộ thì chẳng cảnh phương hỉ mỉm cười tự nói kỳ thực không chỉ có là tu hành công pháp vạn sự vạn vật làm sao không phải là như vậy đan hương bản thân chỉ bất quá là tự mình một cái tiểu tuần hoàn mà ta bây giờ nhìn đến nhưng là bên trên tiêu đốt tinh tinh chi hỏa quanh quẩn ở trong nhà lượn lờ mùi thơm hòa trong đỉnh cho tàn siêu thoát biểu tượng đi ra tiểu tuần hoàn hiện tại tương lai hoàn hữu xa hơn trên mặt hoang mang diệt hết phương hỷ đạo tâm quấy động một luồng cực điểm thăng hoa vui sướng cảm từ đáy lòng bung lên để hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời. Thét giải, tại sao Bạch Vân không giấu được? Phương Hỷ ánh mắt thâm trầm mà cơ trí, nhẹ giọng tự hỏi tự đáp. Nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Ha ha ha, Khá lắm. Mừng dỡ tiếng cười lớn bỗng nhiên ở Phương Hỷ bên cạnh văng lên, lôi thôi quỷ thúc xuất hiện lần nữa, vỗ vỗ Phương Hỷ vai, nhìn ngoài cửa sổ cảnh liêu nói, ngươi thấy cái gì? Ta nhìn thấy hôm nay ấu nha, ngày sau Tân Diệp Hòa năm sau cảnh cô. Phương Hỷ khoe miệng tràn đầy một vẻ tự tin mỉm cười nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy sinh mệnh ở Lôi Viên tuần hoàn, đạo cảnh làm tiếp bột phá, đứng ở lão giả dơ bẩn bên người. Phương Hỷ xuất phát từ nội tâm địa cảm ứng được, thời khắc này, hắn cách không cấp độ là như vậy tiếp cận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 331, Diêu Thanh Lăng khiêu chiến. Chương 331, Diêu Thanh Lăng khiêu chiến. Ầm. Bốn màu thần lực cẩm âm bạo phát sau lại lần nữa cấp tốc biến mất, Diêu Thanh Lăng ngạo nhiên trôi nổi ở giữa không trung, tốc hạ hòa quanh thân tứ tượng thần thú hình bóng vần quanh, để hắn xem ra thần vũ phi phàm. Lưu Sư Minh, đã tạ rồi. Mỉm cười chắp tay tay, Diêu Thanh Lăng rơi xuống từ trên không, đưa tay đem nằm ở trên mặt đất sắc mặt còn hơi trắng bệnh nam đệ tử cho kéo lên. Thanh Lăng sư đệ, ngươi này tứ tư tượng thần lực quả thực là quá lợi hại a. Vừa nếu không là ngươi đúng lúc thu tay lại, ta phỏng chừng hiện tại ta đều bị ngươi bắn cho giết thành một đoàn bùn nhão rồi. Họ Lưu Nam đệ tử lau lau khóe miệng vết máu, bộ phục địa vô vô diêu Thanh Lăng bay nói lên từ đáy lòng, ta nhìn ngươi hiện tại chính là đụng với Phương Hỷ sư minh, e sợ cũng không sẽ quá hạ xuống phong đi. Ha ha, ta và Phương Hỷ ca so ra vẫn còn có chút đào ngũ cự. Tuy rằng trong lòng một mảnh đắc ý, thế nhưng Diêu Thanh Lang ngoài miệng nhưng vẫn là khiêm tốn vài câu, lập tức buông ra Hậu Lưu tay của nam tử, hướng về cách đó không xa trong đám người giai nhân đi đến. Viễn Nhi, ta lại thắng. Kỳ thực ta là thật sự không muốn kêu căng như thế, thế nhưng không chịu nổi các sư huynh đệ luôn tìm ta luận bản, ta cũng không dễ không ứng chiến. Ừm. nhàn nhạt bỏ ra một cái nụ cười, Lâm Uyển Nhi gật gật đầu sau lại lần nữa vuông xuống vuông chán, tựa hồ tâm sự nặng nề. làm sao Uyển Nhi, ta thắng ngươi không cao hơn sao? vẫn có cái gì cái khác phiền lòng sự. Diêu Thanh Lăng nhìn thấy Lâm Uyển Nhi hứng thú tựa hồ không cao, nhất thời có chút cấp, liền vội vàng tiến lên tới thân thiết hỏi. ngươi nói Phương Hỷ Đại Ca đến tuyệt cùng ở bế cái gì quan đây? tại sao lâu như thế đều không có lộ quá mặt? hắn ở nhà quên cắp dặm lốc thời gian vốn là không nhiều. Lần này hiếm thấy hơn 3 năm không có đi ra ngoài, nhưng là cha lại nói hắn vẫn đang bế quan, ngươi nói hắn đều như vậy mạnh còn liều mạng như vậy làm gì? Hắn là không phải chê ta tùy hứng, cố ý không muốn gặp ta. Mặt cười bên trên tràn đầy lo lắng, Lâm Viễn Nhi cầm lấy Diêu Thanh Lăng tay giật hỏi, "Ta?" Diêu Thanh Lăng vẻ mặt nhất thời cứng đờ, cả người lại như là bị lôi cho bổ chúng như thế, lăng lăng đứng ngây ra ở tại chỗ. "Phương Hỉ, tại sao lại là Phương Hỉ đại ca? Lẽ nào Viễn Nhi thật sự liền như thế yêu thích hắn sao? Vậy ta mỗi ngày hầu ở bên người nàng này lại tính là gì?" Trong lòng không hiểu ra sao điệu dâng lên một trận vô danh hỏa. Diêu Thanh Lăng nằm đấm nắm đến thích hận, hô hấp từ từ ồ ồ lên. "Tiểu Lăng tử, nói chuyện với ngươi a. Ngươi với hắn quan hệ tốt như vậy, ngươi nói hắn là không phải là không yêu thích ta như vậy tùy hứng, nhưng là ta đã sửa lại à, ta đều không tiếp tục bướng bỉnh, cũng học được văn văn lặng lặng mà nói chuyện hóa bức đi." Mắt to chúng ánh mắt bà xa, Lâm Uyển Nhi không có chú ý tới bên cạnh Diêu Thanh Lăng tình huống khác thường. Như trước tự nhiên nói, "Ta hy vọng dường nào có một ngày ngươi cũng có thể như vậy quan tâm quan tâm ta." Nhìn Lâm Uyển Nhi vậy có chút u hoán dáng vẻ. Diêu Thanh Lăng tâm tính thiện lương như nát, hắn gỡ nào muốn ôm chặt lấy trước mắt người ngọc, đem tâm tư của chính mình hào không bạo lưu địa nói hết đi ra. Thế nhưng Lâm Uyển Nhi nhưng không có nhiều dừng lại, chỉ là sâu kín thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn Lâm Uyển Nhi bóng lưng, Diêu Thanh Lăng trên mặt chậm rãi bò lên trên một tia không cam lòng, trong lòng tức giận rít gào lên, ta đã trở nên mạnh mẽ à. Tại sao ta ở Uyển Nhi trong lòng ngươi vẫn như cũ không cách nào giữ lấy một vị trí đây? Kẹt kẹt. Chậm rãi mười bậc mà xuống, Phương Hỉ nhẹ nhàng đẩy ra tảng kinh lâu tầng thứ nhất cửa gỗ, long lanh điệu dương quang phóng đến trên mà hắn. Để con mắt của hắn hơi nheo lại, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, lần thứ hai bước qua ngưỡng cửa này, Phương Hỷ nhưng có một loại dường như cách sinh ảo giác. Lúc trước ở tiến vào nơi này trước đó hắn hòa xuất hiện đang đi ra tới hắn, đúng là thoát thai hoàn cốt, khác nào này ngạn hòa bị ngạn bình thường xa xa cách xa nhau, lại cũng khó có thể trùng hợp. Quay người lại, Phương Hỷ hướng về phía phía sau tảng kinh lâu không người cúi xuống, tuy rằng lôi thôi lão đầu cũng không hề và đi ra, thế nhưng Phương Hỷ nhưng là biết hắn nhất định đang nhìn chăm chú chính mình. Mình có thể đạo cảnh trong thời gian ngắn ngủi như thế làm tiếp đột phá, ngoại trừ tự thân Thiên Phú Hòa gặp gỡ bên ngoài, cùng vị lão giả này trợ giúp là không thể tách rời thật sâu hít thở một hơi nồng nặc kia thiên địa linh khí, phương hỷ hét dài một tiếng, thân thể bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, hướng về ngọn núi chính bắn mạnh mà đi. lão giả dơ bẩn đã nói với hắn, lâm đào bàn giao, để phương hỷ vừa xuất quan đó là đi vào kim điện thấy hắn. không chỉ một lần đứng ở này hùng vĩ bên trong cung điện, phương hỷ cười nhặt trùng châu ngồi lâm đào hòa chúng thái thượng trưởng lão vừa chắp tay, tất cao giọng nói, đệ tử phương hỷ, thấy quá trưởng giáo hòa các vị thái thượng trưởng lão. ha ha ha, không sai, thật sự rất tốt. nhẹ nhàng quét phương hỷ vài lần, ngồi ở tối ở trong lâm đảo nhưng là không nhịn được thoải mái đại nở nụ cười cả người trên nét mặt có một vẻ không hề che giấu chút nào thường thức hòa thỏa mãn lấy hắn cường đại như thế nào sẽ không nhìn ra phương hỉ lộ xuất đây tiểu tử ngươi thật là một quái vật không thể tin tưởng địa nhìn chăm chăm phương hỉ nhìn biết lâm đạo bên phải người thứ ba thái thượng trưởng lão không nhịn được kinh thán một tiếng nói giọng khàn khàn ngươi tiểu tử này vừa mới đầu hai mươi thôi đệ tử năm nay hai mươi có một đáp một tiếng phương hỉ nhàn nhạt nói tuổi đời hai mươi đó là đạt đến cảnh giới này ta đạo đại sư a chỗ ngồi các lão giả từng cái từng cái vui vẻ ra mặt chỉ có trung niên hình dạng lâm đạo bất mãn mà bĩu môi nói khái khái đó là của ta đệ tử thân truyền các ngươi hả hê nhân cái gì kính phương hỉ nghe vậy một trận im lặng mà chỗ ngồi mấy cái thái thượng trưởng lão cũng đều là cười đến càng lớn tiếng sau ba ngày ngày đó nhạc viên các ngọn núi chính bên trên người ta tấp nập mỗi cái phân phong bên trên tu hành trưởng lão hộ pháp chấp sự hòa các đệ tử đều là cùng ở trưởng giáo lâm đào hiệu triệu dưới tụ tập ở nơi này nói vậy mọi người đều biết ta lần này tụ tập đại gia tới được nguyên nhân âm thanh hồng lượng mà trung khí mười phần lâm đào hòa chúng thái thượng trưởng lão đứng ở kim điện trên bậc thang tất cao giọng nói đối mặt với đón lấy tông phái vị thứ thi đấu Chúng ta nhà quên các ngoại trừ trưởng giáo ta ở ngoài, đại biểu chúng ta nhà quên đệ tử tham triển đệ tử tinh anh để cho Tu là tối cường phương Hỷ tới đảm nhiệm người dẫn đầu, các ngươi có gì dị nghị không? Phương Hỷ sư Minh Vừa nghe đến Lâm đảo lần thứ 2 nhắc lên tin tức này, dòng dã 3 năm nhân vật điện thoại, người phía dưới quần nhất thời tao chuyển động, có hô to ủng hộ, cũng có khẽ khẽ bàn luận biểu thị hoài nghi, càng nhiều nhưng là không nói gì, duy trì quan sát thái độ. Đệ tử có lời? Đang lúc này, một tiếng tuổi trẻ tiếng quát nhưng là đột nhiên vang lên, Diêu Thanh Lăng từ người phía dưới quần trung bỗng nhiên bay lên không gian đi ra, nhìn thẳng Lâm Đào hòa bên cạnh hắn Phương Hỉ vẻ mặt không đau khổ không vui địa nói rằng phương hỷ sư minh biến mất quá lâu chúng đệ tử trong lòng có chút dao động cũng là không thể tránh được vừa vặn ta đối này đệ tử tinh anh người dẫn đầu vị trí cũng có chút hứng thú không bằng liền do ta tới khiêu chiến phương hỷ sư minh một lần đi ai thắng ai làm phương hỷ ngây ngẩn cả người lâm đào hòa nhất trung thái thượng trưởng lao tất cả đều hơi nhũ mày mà lâm uyển nhi hòa diêu bình càng là ở phía dưới tức giận đến nhảy lên chân không hiểu diêu thanh lăng đến cùng đang suy nghĩ gì được tỷ thí một chút phía dưới các đệ tử ở ngắn mũi địa vắng lặng một lúc sau nhưng là đột nhiên bạo dũng lên Phương Hỷ ở tiến vào tông phái thời điểm liền cơ hồ bị phụng lên thần đàn, mà Diêu Thanh Lăng cái này tân duệ lại dám vu khiêu chiến hắn, tình cảnh này lại là cỡ nào chấn động? Phương Hỷ đại ca, đến đây đi. Trong tròng mắt chiến ý rà rào, Diêu Thanh Lăng trong cơ thể tứ tượng thần lực nổ vang, khí thế chặt chẽ khóa chặt lại trước mặt Phương Hỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 332, trăm Tâm Lăng trở về. Chương 332, trăm Tâm Lăng trở về. Khí tức kín đáo không lộ ra, thế nhưng là thật chặt khóa lại Phương Hỷ thân hình, một luồng ngập trời chiến ý từ Diêu Thanh Lăng trên người dâng trào mà lên, xông thẳng tiêu tiêu thoáng như ngưng tụ thành thực chất. Viễn Nhi, ngươi xem đi, ta ta không kém Phương Hỷ. Quay đầu lại sâu sắc mà liếc nhìn ở trong đám người đầy mặt lo lắng Lâm Viễn Nhi, Diêu Thanh Lăng ở trong lòng giống giận. Thanh Lăng, đừng như vậy. Khẽ những mày, Phương Hỷ nhưng là thay đổi dĩ vãng cường thế, nhàn nhạt, nhạt chắp tay đứng ở Lâm Đào bên cạnh, hiển nhiên là không muốn động thủ. Nghe được Phương Hỷ nói như vậy, phía dưới lòng tràn đầy chờ mong các đệ tử nhất thời một trận ô lên. Bọn họ trong ấn tượng Phương Hỷ có thể không phải như vậy à? ở đệ tử chiến trung ngăn cơn sóng dữ, một cái đệ tử bình thường lại dám và đối phương hộ pháp cường giả hò hét. Sau đó càng là tươi sống địa tiêu diệt tiền tới quấy rối thương lan các quế việt hai người. Như vậy một cái cường thế tới cực điểm, Thô Bạo Tuyệt Luân thiếu niên anh hùng, bây giờ lại không muốn lâm chiến, lẽ nào hắn là sợ sao? Phương Hỷ đại ca, tại sao? Hung hổ giò người, Diêu Thanh Lăng tiến lên nhất bộ, trong cơ thể tứ tượng thần lực lại như là sóng biển ở cuộn cuộn, nhấc lên từng trận nổ vang, mơ hồ chấn động đến mức nhân màng thai ong ong. Lẽ nào một cách ba năm sau khi của ngươi nhuệ khí đều làm hao mòn hầu như không còn sao? Hồ Đồ, một vị râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão trưởng mắt quay về Diêu Thanh Lăng nộ quát một tiếng, Phương Hỉ 3 năm nay tiến bộ khủng bố cỡ nào? bọn họ như thế nào sẽ không biết. Diêu Thanh Lăng căn bản không cùng hắn tranh chấp tư cách. đệ tử chỉ là muốn công bằng cạnh tranh, tính xin trưởng giáo hòa các thái thượng trưởng lão dành cho đệ tử một cơ hội. bằng không, e sợ cũng khó có thể phục chúng. Diêu Thanh Lăng nghĩa chính nôn từ địa không lùi một phần. hiện ra Thải Quang hai con mắt chất cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Phương Hỷ. đem công bằng cạnh tranh bốn chữ này cắn đến đặc biệt trùng. người xác định chưa. hướng về phía Lâm Đào khẽ gật đầu. Phương Hỷ nhàn nhạt nhìn một chút Diêu Thanh Lăng, khẽ thở dài một tiếng hỏi. là. nặng nề gật gật đầu. Diêu Thanh Lăng biểu hiện không chút do dự nghi, hiển nhiên kêu chiến Phương Hỷ đây là trong lòng hắn cực kỳ khát vọng sự tỉnh, tốt lắm, ta, phương hỷ có chút bất đắc dĩ trà sát ngón tay, vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp ứng diêu thanh lăng, nhưng là lời của hắn còn không có nói ra, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. thanh lăng, ba năm không gặp, ngươi đúng là trưởng không ít bản lĩnh a, quá vận quá đáng rồi. một tiếng nũng nịu ở phía dưới đột nhiên vang lên, nhưng là để môn hạ các đệ tử đều có chút tao chuyển động, cái thanh âm này bọn họ tự nhiên đều không xa lạ gì, nhân vì cái này chủ nhân của thanh âm là bọn họ xa cách ba năm đại sư tỷ trầm tâm lăng. Ra ngoài du lịch 3 năm lâu dài trầm tâm lăng vào hôm nay cái này thời khắc trọng yếu, trở lại. Một đạo trắng như tuyết thiến ảnh mau lẹ như điện, lại như là từ trên chín tầng trời hạ xuống phàm Trần Tiên tử, phiên nhiên rơi vào trước mặt mọi người. Đệ tử Trầm Tâm Lăng, thấy quá trưởng giáo, thấy quá chúng thái thượng trưởng lão, cung kính mà hướng về phía phương Hỉ bên người Lâm Đảo mấy người cúi chào, sống sáo bên ngoài 3 năm lâu dài trầm tâm lăng mỉm cười đi tới một vị dâu bạc trắng thái thượng trưởng lão trước mặt, thúy tiếng nói: "Sư phụ, đệ tử trở về." "Ha ha, con ngoan, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a." Trầm tâm lăng sư phụ mỉm cười sờ sờ trầm tâm lăng vầng trán, hai lòng gật đầu một cái nói, lớn rồi, biết nỗ lực rồi. Ha ha, rồi mới hướng. Lúc này mới không ai một thiên phú của ngươi a. Sư tỷ. Đối với nửa đường giết ra tới trầm tâm lăng, Diêu Thanh Lăng cũng là hơi sừng sốt một chút, theo mặc dù là cùng kính mà quay về nàng chắp tay. Thanh tiếng nói, chúc mừng sư tỷ tu vi tiến nhanh, bình an trở về. Ngươi muốn khiêu chiến Phương Hỷ, trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một tia bất mãn, tuy rằng bọn họ trong ngày thường tư giao rất thân cận, thế nhưng Diêu Thanh Lăng ở như vậy công khai trường hợp khiêu khích Phương Hỷ. Thực sự là để mới vừa trở về Trầm Tâm Lăng không cách nào nhịn được, là do dự một chút, thế nhưng Diêu Thanh Lăng vẫn là cắn răng, gật gật đầu. Người tiểu tử này, tức giận thở dài. Trầm Tâm Lăng giận rồi nói, nếu tự tin như vậy, liền trước tiên thắng ta lại nói. Tâm Lăng, vừa thấy được Trầm Tâm Lăng lại muốn thay mình ứng chiến, phương hỉ sắc mặt nhất thời biến đổi, gấp gáp hỏi, vẫn là ta đến đây đi. Tuy rằng Trầm Tâm Lăng lần này ra ngoài tu vi tăng nhiều, đã đạt đến nửa bước hóa anh mức độ, thế nhưng là cũng không nhất định là Diêu Thanh Lăng đối thủ. Phải biết, 3 năm qua nắm giữ tứ tư tượng thần lực Diêu Thanh Lăng từ lâu không phải ngày xưa nô hạ a ngông, bé bắp chuối, tuy rằng không thể chỉ kiểu chiến, nhưng cũng là một bộ bạo phát bên dưới nhưng đủ để uy hiếp đến phổ thông xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ. Tuy rằng không quá tin tưởng Diêu Thanh Lăng sẽ đối chẩm tâm lăng xuống tay ác độc, nhưng Vương Hỷ đương nhiên cũng không muốn để chẩm tâm lăng ngạo hiểm. "Đại sư tỷ, ta không muốn thương tổn đến ngươi, tứ tư tượng thần lực bạo phát uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ta nhưng không cách nào hoàn mỹ không chế, vì lẽ đó rất có thể sẽ cho ngươi tạo thành tổn thương." Ánh mắt lóe lên, Diêu Thanh Lăng thấp giọng nói. Phía dưới các đệ tử đều ngạc nhiên, hiện tại là tình huống thế nào? ra ngoài du lịch 3 năm đại sư tỷ dĩ nhiên vừa ra tới liền cường thế địa phải giúp phương hỷ ứng phó khiêu chiến. Ha ha, liền để bọn họ tiểu đối chính mình đi giải quyết đi. Cười nhạt ngăn cản một bên cao mày chuẩn bị nói chuyện thủ tịch thái thượng trưởng lao lâm đào vẻ mặt hờ hững khinh khẽ lắc đầu. Ta đã sớm nói đánh nhau chuyện như vậy vẫn là giao cho chúng ta nam nhân tới làm là tốt rồi. Khoe miệng vung lên một vệ mạc danh độ cong phương hỷ kéo lại trầm tâm lăng nu đề, cất bước đi tới diêu thanh lăng trước mặt trong con ngươi thần quang như tinh thần bình thường ló áng. Thời gian tựa hồ lại rút lui trở về bọn họ lúc trước ở tiểu thuyền hoa mặt trên đối quỷ ảnh tu la thời gian. Trầm Tâm Lăng phương tâm ấm áp, không có lên tiếng. Diêu Thanh Lăng ánh mắt cũng là một trận hoảng hốt, tựa hồ nhớ lại chính mình lúc trước nhỏ yếu. Ở Phương hỷ, Nguyên Ngọc Hòa Trầm Tâm Lăng đều đang ra sức chém giết thời điểm, hắn nhưng ngoại trừ có thể mất công sức địa chống thuyền ở ngoài, cái gì khác cũng làm không rồi. Cả người khí thế đột nhiên bạo phát, Diêu Thanh Lăng trên mặt nổi lên một tia nổi giận, tựa hồ cực kỳ thống hận trước đó cái kia vô năng chính mình. Người thay đổi, nhàn nhạt hướng về phía Diêu Thanh Lăng nói một câu, Phương Hỉ bay lên trời, không có sử dụng cái gì cường đại ma thần kỳ thân pháp, liền như vậy quay về diễn võ trường cấp tốc bay đi. Người còn không hiểu sao, Nhân đều là phải biến đổi. Diêu Thanh Lăng trên mặt vô hỷ vô bi, nhìn Vương Hỷ trước tiên rời đi bóng người, hắn không tiếng động mà ở trong lòng tự đủ, lập tức cũng không chậm trễ chút nào địa bay lên trời, đuổi sát mà đi. Ta chỉ bất quá là không muốn vĩnh viễn chỉ có thể ở lưng của ngươi ảnh rã bị lơ là, là ngươi buộc ta thay đổi à? Nhìn thấy hai người này cũng đã là lắc mình bay về phía diễn võ trưởng, lòng đất chúng đệ tử nhất thời hưng phấn hoan hô lên, đồng thời cũng như nước thủy triều dòng lũ bình thường địa quay về nhà quyên cấp diễn võ trường chen chúc mà đi, bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận này đời mới cường giả khiêu chiến nhân vật huyền thoại kinh thiên đại chiến. Từ khi Phương Hỷ tiểu tử này tiến vào tông phái sau khi, ta thế nào cảm giác chúng ta này diễn võ trưởng nhân khí là càng ngày càng cao à? Bất đắc dĩ nhìn một chút bên người lâm đạo, thủ tịch thái thượng trưởng lão bất mãn mà biểu môi, lập tức những này nhà quyền các người nắm quyền cũng đều là hóa thành lưu quang, bắn thẳng về phía diễn võ trưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 333, phá giới. Chương 333, phá giới. Cảm tụ đột nhiên sôi vọt lên đỏ như máu sắc ma nguyên lực, Phương Hỉ sắc mặt cũng là không khỏi nghiêm nghị lên, một cái phát điên xuất khiếu hậu kỳ đại viên mãn cao thủ công kích tuyệt đối không phải hiện tại Phương Hỉ có thể không nhìn. Hướng chi hắn hiện tại đối mặt vẫn là một cái cực am hiểu công kích ma đạo cao thủ, chỗ chết người nhất chính là Phương hỉ hiện tại chính bản thân hãm đối phương bày xuống kết giới bên trong, hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Dung dế không thể cắn bị thương voi lớn hai lần. Mặc dù các ngươi là hai con khá mạnh dung dế, thế nhưng cũng sẽ không lại có thêm bất cứ cơ hội nào rồi. tràn ngập sát ý lời nói ở kết giới mỗi một góc trung âm u cực kỳ quen quần, vì ảnh ma tôn lúc này đã là thực sự tức giận, từ hắn tu ma đến nay lâu như vậy, tuy rằng cũng là mấy lần trải qua sinh tử nhưng cũng còn chưa từng có ở hoa anh kỳ trở xuống tu sĩ trong tay ăn qua biệt ngày hôm nay vốn tưởng rằng tới hai cái chịu chết hiện tại nhưng đã biến thành hai cái để hắn không dám khinh thường yêu nghiệt ngươi nói tâm tình của hắn có thể được không xem ra nếu muốn thủ thắng phải trước tiên phá tan này cái gì quỷ ảnh ma giới a ánh mắt hơi chầm xuống phương hỷ khuôn mặt lộ ra một tia quả đoán chiến đấu cơ chớp mắt là qua nếu quyết định chú ý hắn sẽ không chút do dự mà lập tức tới chấp hành xem ta trước tiên đem ngươi cho lấy ra tới ánh mắt đột nhiên một lệ phương hỷ khoe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng thân hình đột nhiên động giống như núi cự ép khó hơn nữa đối với hắn hình thành mảy may cản trở mà bạch y pháp phối năm đấm phải của hắn cũng là chứa đầy sức lực toàn thân không chút do dự mà quay về kết giới một cái nào đó nơi quả đoán manh cập tới chết tiệt ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây màu đen ma ảnh chợt lóe lên lần thứ hai ẩn nấp tiến vào kết giới trong hư không quỷ ảnh ma tôn kinh hãi âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên ngươi cho rằng ngươi tàng rất khá sao biệt hai trộm chuông ngu xuẩn Trong nghe hoàng cung lực lượng thần thức điên cuồng chuyển động, Phương Hỷ ánh mắt sắc bén cực kỳ, tản độ không gian ban tặng dư hắn dùng ánh sáng năm màu trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng đã là từ Ngô Tiêu trên người chuyển thừa linh môi trong công kích khôi phục lại. Lúc này ở thần thức chi trong biển nuốt mây nhà khói, khói lên phong vân, đem cảm nhận của hắn lực tăng lên tới một loại yêu nghiệt cảnh giới. Lúc này bất kỳ sóng chấn động bé nhỏ đều khó mà tránh được Phương Hỷ pháp nhãn. Mặc dù nói có kết giới lực lượng che giấu, thế nhưng Phương Hỷ vẫn như cũng là tinh chuẩn vô cùng tìm kiếm ra quỷ ảnh ma tôn tung tích. Lan ra đây, lệnh thiếu một tiếng, Phương Hỷ bóng người chia ra làm bát. Tam gái ngang nhau thực lực bóng người có không gì sánh kịp văn ý, nhanh như tia chớp trọng quyền không hẹn mà cùng địa cùng nhau quay về kết giới chúng khác một chỗ đánh tung mà đi. Mà này toàn lực bạo phát bên dưới, phương hỷ khủng bố sức mạnh thân thể gào thét của mãnh, hầu như mạnh mẽ địa xé rách không gian, cao kỉnh đến cực điểm sức mạnh giống như là biển gầm điên cuồng chút xuống, đem một đạo có chút thân ảnh chật vật cho trực tiếp chấn động đi ra. Cái gì cho ma quỷ ảnh ma giới, cho ta phá. Phương hỷ nhìn quỷ ảnh ma tôn tàn nhẫn vẻ mặt, lần thứ hai quát lạnh một tiếng, quyền phong đột nhiên nổi lên, như cơn lốc đổ bộ bình thường đột nhiên lần thứ hai đánh dứt hướng về phía đã hiện hình quỷ ảnh ma tôn. Không biết trời cao đất rộng thì bối. Nhìn thấy Phương Hỉ dĩ nhiên như vậy đến lý không tha người, Quỷ ảnh Ma Tôn tức giận hừ lạnh thiếu một tiếng. Theo mặc dù là lần nữa biến mất ở Phương Hỉ trước mặt, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, đây chính là ngươi hung hăng từ bản sao, có dám cho ta chính diện đánh một trận? Một quyền đánh hụt phía sau Hỉ căn bản không đội không nóng nảy, náo nhiên đứng chắp tay, bắt bóng người chậm rãi quý nhất, Phương Hỉ quay về kết giới trung Quỷ ảnh Ma Tôn lớn tiếng cười nhạo nói: "Ngươi đã vội vã đồ thay, như vậy bản tọa sẽ tát thành ngươi." Vừa bị Phương Hỉ liên tục lấy ra tới hai lần, hiện tại lại bị cái này ngự hư kỳ tiểu tử như vậy cười nhạo, hắn đương nhiên là nuốt không trôi cơn giận này. đi chết đi. toàn bộ kết giới sức mạnh đều là ở quỷ ảnh mà tôn điều động dưới mà trở nên cực kỳ vạn loạn cả lên, khiến người ta run sợ sóng gợn như ẩn như hiện. phương hỷ sắc mặt cũng rốt cục ở cảm ứng được tình cảnh này sau trầm rãi lộ ra một tia mưu kế nụ cười như ý. đạo văn ấn, ánh mắt bỗng dưng mông lung một thoáng phương hỷ sắc mặt đột nhiên trở nên thần thánh cực kỳ. hồi lâu không có sử dụng đạo lực lượng ở hắn đạo trong lòng sôi trào mãnh liệt, theo đạo cảnh tăng lên, phương hỷ đạo lực lượng cũng là ở bất chi bất giác có bước tiến lớn dài chỉ bất quá với hắn ban đầu ở phong yêu các bên trong thức tỉnh thì loại kia vô cùng vô tận trạng thái so ra vẫn là trên lệnh rất xa thật sự rất hoài niệm loại cảm giác đó a trong lòng hơi cảm thán một tiếng phương hỷ ánh mắt theo mặc dù là lần thứ hai trinh trọng chú ấn vừa bấm hắn lớn tiếng gào to mà ra bắt quái hồi thiên bang bạc đạo lực lượng ở phương hỷ trong cơ thể ngủ say lâu như vậy lần này điều động bên dưới phương hỷ nhưng cũng không hề cái gì lực bất phẳng tâm trúc chắc cảm hết thảy đều là như vậy tự nhiên cường đại thần niệm và sức mạnh trong cơ thể nước sữa hòa nhau Phương Hỷ trong con ngươi thần sáng loè loè, một đôi to lớn chính phản bát quái xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn huyễn bách hội hòa bản chân huyễn dũng tuyên bên trên kỳ dị quay về lực lượng mơ hồ hiện lên, từng tiêm một tần chứa thiên đạo trí lý sóng gọn tựa hồ xé rách cửu thiên, dáng lâm ở nơi này, theo Phương Hỷ triển khai bát quái hồi thiên số lần tăng nhanh, này bát quái chủ ấn cũng là càng ngày càng hoàn thiện, thậm chí đều xúc động đại đạo quy tắc vang lên vô thượng thần nhân tụng kinh tiếng, quỷ ảnh lự thiên, ma khí vào đúng lúc này đạt đến đỉnh cao. Phương Hỷ trước mắt xuất hiện lần nữa quỷ ảnh ma tôn thân hình bất quá không giống chính là lần này quỷ ảnh ma tôn không phải là bị hắn cưỡng bức mà ra, là chính mình chủ động hiện ra thân hình. Khủng bố ma nguyên lực xé rách hư không, huyết ảnh làm đến quá nhanh, khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa kèm theo này một chiêu, kết giới bên trong không gian hoàn toàn bị phong ấn lên, trong đó người căn bản là không có cách di động. Sẽ chờ ngươi này một chiêu. Nhìn hướng về hắn nhanh như chớp mà đến khủng bố chiêu thức, Phương Hỷ trên mặt không có một tia e ngại, trái lại có thêm một vệt chờ mong. Bát Quái Hồi Thiên, chuyển. Phương Hỷ hai tay ở trước ngực sẹt qua một đạo quỷ dị viên hồ, đỉnh đầu hòa túc hạ nhất chính nhất phản hai cái bát quái văn án tùy theo lặng yên chuyển động, một luồng cải thiên hoán địa thần bí gợn sóng bao phủ toàn bộ kết giới, để người không thể chống cự. Ẩm, không thể. Kinh thiên động địa nổ vang từ giữa không trung kén lớn bên trong điên cuồng truyền ra, ở bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả các thôn dân thấy thế mỗi một người đều đưa cổ dài muốn đầu tiên nhìn thấy rõ sự thực đến cùng là như thế nào. Nhưng là để bọn họ tuyệt vọng chính là, kèm theo trận nổ vang nổ vang, một cái cực kỳ thân ảnh chợt vật nhưng là trước tiên từ đầy trời ma khí bên trong vọt ra, không phải Phương Hỷ cái này lao đầu khô gầy cả người ra bọc xương, hầu như đều sắp không thấy được nhân răng, dấp cả người máu me đầm địa, khí tức hết sức hỗn loạn, đang chết. Đoạn Thiên kỳ con người đột nhiên hơi co lại, mà người đàn ông trung niên tay càng là không nhịn được nhẹ nhàng địa bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là không có bất kỳ tự tin có thể ngăn cản vị này lại ma. Ngươi chờ ta. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt chính là, chật vật quỷ ảnh ma tôn chỉ là quay về ma vụ giữ gian địa lược rơi xuống một câu lời hung ác liền quả đoán xoay người, quay đầu liền đi, như là thoát thân. đều đến một bước này, ngươi còn muốn từ nhỏ ra trong tay chuôi mất? Sau một khắc. Đầy trời ma vụ tự động hướng về hai bên phân tán ra tới, cả người bao phủ ở một mảnh mên ngông thanh diễm bên trong tuổi trẻ bóng người bắt đầu từ trong đó chậm rãi đạp bước mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 333, Kinh Thiên 1 chương. Chương 333, Kinh Thiên 1 trưởng Phương Hỉ tốc độ nhanh bao nhiêu? Kỳ thực hiện tại hắn mình đã không rõ lắm. Ở phạm vi nhỏ gần người né tránh chung, vượt qua cảnh giới đại thành Tam Thiên Nhược Thủy Xuyên Hoa bộ có thể giúp hắn né tránh đi phần lớn sự công kích của kẻ địch, mà ở khoảng cách dài trong khi đi vội, hắn lại có thể một bước xúc địa thành thuần, vạn dặm sơn vắng. Bất quá loại kia ở hắn thần trí hoàn toàn biến mất trạng thái lĩnh nộ ra tới thần thông quá mức mạnh mẽ, lấy Phương Hỉ cảnh giới bây giờ đều khó mà gánh nặng, trừ phi thoát thân, bằng không sẽ không dễ dàng vận dụng. Vèo. Cấp tốc kình phong ở bên tai của hắn gào thét mà qua, gợi lên hắn sau đầu tóc dài. Lặng lặng mà rơi vào diễn võ trường rộng rãi đất trống bên trên, Phương Hỉ đứng chắp tay, trên mặt vẻ mặt cực kỳ thâm trầm, giống nhau một vũng sâu không thấy đáy úm đảm, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Ầm. Cả người khí thế đã tiêu thăng đến đỉnh cao, diêu thanh lang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nặng nề nện xuống đất, phát sinh cường thế nổ vang. Lại như là vang lên khiêu chiến nhạc dạo. Đến đây đi. Kèm theo Diêu Thanh Lăng bao hàm vô tận chờ đợi lời nói, chen chúc tới rồi đại đội nhân mã cũng đều là dồn dập chạy tới, trong đó không thiếu có một ít hộ pháp trưởng lao hàng người, dù sao, Phương Hỷ Hòa Diêu Thanh Lăng hai người này đệ tử kiệt xuất giao chiến hoàn toàn liền vượt quá phổ thông tu sĩ, có thể sánh ngang nhau xuất khiếu kỳ cao thủ quyết đấu. Phương sư Minh, ngươi là vô địch. Thanh Lăng, chống đỡ a. Trong đám người bỗng dưng truyền ra một trận bạo hống, nhất thời đệ nhiệt liệt bầu không khí nóng nảy đến đỉnh điểm. Ha ha, thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Cảm tụ lòng đất đám kia tính kích động chúng đệ tử. Diêu Thanh Lăng khỏe miệng không tự chủ dưng lên. Hướng về phía Phương Hỉ lạnh lùng nói, "Chẳng bao lâu sau, ta nhỏ yếu ở trong mắt ngươi lại như là một con kiến, nhưng là hiện tại, ta lại có thể đứng ở chỗ này khiêu chiến ngươi. Muôn người chú ý cảm giác thật sự rất tốt a. Ngươi thật sự thay đổi." Thật Sâu nhìn Diêu Thanh Lăng một chút, Phương Hỉ trong mắt nhưng là tránh qua một tia tự trách. Thật Sâu thở dài, hắn nhẹ giọng nói, "Là ta vẫn luôn chỉ lo tu luyện, không có bận tâm đến thân biên huynh đệ cảm thụ, cái này cũng không trách ngươi. Ta không cần như ngươi vậy." Nhìn Phương Hỉ vẻ mặt, Diêu Thanh Lăng vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi một loại che giấu cực sâu đau xuất từ trong con mắt hắn chợt lóe lên, không nói thêm gì nữa, hắn liền như vậy quay về phương hỉ điện Cuồng phi nào tới, tứ tượng thần thú hình bóng ở hắn quanh thân tứ phương bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, còn như thần tướng hạ phàm. Ai? Thở dài, phương hỉ không nói gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn đầy mặt vẻ thống khổ diêu thanh lăng, đứng ở đằng kia không nút đích, mạnh mẽ địa đã trúng hắn một quyền. Phúc, phương hỉ thân thể cường độ rất khủng bố, kèm theo tu vi tăng lên hiện tại bình thường hóa anh kỳ tu sĩ căn bản không thể để hắn tới máu, thế nhưng muốn diêu thanh lăng bạo phát thực sự là quá mạnh mẽ, lại trực tiếp chấn thương hắn. Động thủ a ngươi tại sao không ra chiêu? hơi kinh ngạc chính mình cú đấm này dĩ nhiên chặt chẽ vững vàng địa anh kích ở phương hỉ trên lồng ngực diêu thanh lăng trên mặt hiện ra một kia không thể tin tưởng kinh ngạc lập tức lớn tiếng quát hỏi lẽ nào ngươi còn xem thường ta sao? ta có thể thương tổn được ngươi? ta có lỗi, được ngươi ba chiêu, không hoàn thủ. giơ lên tay phải phương hỉ xoa xoa chính mình kẹp miệng tơ máu. từng chữ từng chữ địa nói rằng ngươi không có sai, là chính ta trước đây ngu. điên cuồng hét lên một tiếng. diêu thanh lăng trong mắt có hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. hai cái từ nhỏ đồng thời sinh hoạt lâu như vậy huynh đệ tốt bây giờ nháo trở thành như vậy. Trong lòng hắn như thế nào sẽ dễ chịu? Vung tay một trận chiến đi, ba chiêu sau khi ngươi liền không có cơ hội rồi. Ẩm. Lại là không chút lưu tình một trượng, Bạch Hổ hình bóng ngựa mặt lên trời độ hảo, trưởng phong xúc động tinh thiên hồ gầm, trực tiếp khắc ở phương Hỉ không hề phòng bị trên lồng ngực tàn nhẫn mà đem hắn từ tại chỗ đánh trúng về phía sau mãnh lui vài bộ, trong miệng máu tươi lần thứ hai không khống chế được địa phun mạnh mà ra. Như ngươi vậy phải thua không thể nghi ngờ. Trên mặt nhiệt lệ tuôn ra, Diêu Thanh Lăng có chút điên cuồng địa trùng phương Hỉ gắt, khắp toàn thân ngập trời tứ tượng thần lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh nứt không gian bốn con so với tạo hóa trong cung điện dưới lòng đất còn muốn ngưng tụ thần thú hình bóng ầm ầm dâng trào mà ra hướng về phía phương hỉ tàn bạo mà sẽ tan tới đòn đánh này nếu như hoanh thực e sợ phương hỉ thật sự sẽ trọng thương ngã xuống đất Vụ. con người mạnh mẽ co rụt lại phương hỉ ngửa mặt lên trời cười to bước chân cấp thắt nhàn nhạt luồng khí xoay ở dưới chân của hắn ngưng tụ không tan trong nháy mắt phát họa ra một đạo thần bí huyền ảo trận văn để phương hỉ bóng người trong nháy mắt liền trở nên mơ ảo bắt đầu mơ hồ ầm không bố công kích toàn bộ thất bại đem diễn võ trưởng mặt đất bắn cho nhiên nổ tung trở thành một mảnh to lớn chỗ trống Phân tán dư âm liền kháo đến tương đối gần các đệ tử đều là không chịu nổi. Thanh Lăng, ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Từ đấy lòng địa than thở một câu. Phương Hỷ thân thể hiện lên ở giữa không trung, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Ngươi. Kinh ngạc nhìn Phương Hỷ, Diêu Thanh Lăng hai tay còn như trước duy trì ra chiêu tư thế. Ba chiêu đã qua, Phương Hỷ muốn ra tay rồi. Kỳ thực ta thật không có muốn tranh với ngươi quá cái gì. Thanh Khẩn nhìn phía dưới Diêu Thanh Lăng, Phương Hỷ lạnh nhạt nói một câu, cả người thân thể đột nhiên cất cao, đột nhiên xông lên vân tiêu, nhàn nhạt mây khói ở trước mắt của hắn hướng phía dưới lao đi. Phương Hỷ con ngươi trong suốt địa không nhiễm hạt bụi nhỏ, cả người thản nhiên nói vận lưu truyền, cả người tựa hồ là tiến vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới bên trong. Diêu Thanh Lăng vì lẽ đó vi tiếng thầm, hy vọng ở Phương Hỷ trong mắt kỳ thực đều chỉ là qua lại mây khói mà thôi, không biết mình đến tận cùng kéo lên cao đến cao bao nhiêu. Phương Hỷ cúi đầu nhìn xuống, dày đặc tầng mây ở dưới chân của hắn cuộn cuộn. Vào đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm thấy Thái Dương đều gần trong gan tức, gần gũi đưa tay là có thể chạm tới. Không sợ phù vân giả vào mắt, trong miệng thấp giọng nỉ non, Phương Hỷ cả người tắm vàng rực rỡ dương vàng, tựa hồ vào đúng lúc này chợt có nộ ra trong tay đột nhiên bốc ra một đạo huyền ảo chú ấn, vươn mình hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Thự duyên đang ở cao tầm nhất, ầm. để các đệ tử, chấp sự, hộ pháp hòa các trưởng lão đều khiếp sợ cực kỳ một màn xuất hiện rồi. phán phất trời cao vào đúng lúc này sập sụp xuống giống như vậy, dây đặc tầng mây quần cuộn trụy xuống, khí thế kinh khủng ngưng tụ ở phương hỉ này một tấn bên dưới. này, là hắn ở ngưng kết đạo của chính mình sao? thủ tịch thái thượng trưởng lão nuốt nước bọt, miếng, sắc mặt cũng là có chút quái dị, tự hào thật không dám tin tưởng chính mình sự thực trước mắt. ầm, một đạo to lớn trưởng lớn ầm ầm đập xuống. Sát diêu thanh lăng thân thể đem diễn võ trưởng mặt đất võ đài đều là miễn cưỡng để xuống vài mét, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Diêu thanh lăng thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, chấn động hắn không chỉ có là phương hỉ này đột nhiên bộc phát ra tuyệt cường một đòn, càng là đòn đánh này bên trong bao hàm ý chí. Ngay khi trưởng ấn nện xuống một sát kia, hắn tựa hồ nghe thấy phương hỉ ghé vào lỗ tai hắn mỉm non. Ta vẫn không có biến a, ta, ta thua. Thất thần ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười, diêu thanh lăng trong mắt nhưng là có nhiệt lệ không bị khống chế địa quần quặn mà xuống. Âm u thu hồi hai tay, hắn nhìn về phía từ trời cao trung chậm rãi cúi người xuống phương hỉ. Trong mắt lần thứ hai hiện ra một vệt lâu không gặp Ôn Du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 334, Ma chủng. Chương 334, Ma chủng. Xôi trào mãnh liệt u ngọn lửa màu xanh lục đầy trời múa, nơi ở trong đó Bạch Đế Vương hỉ lại như là một vị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thần linh, phía trước thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma. Vừa quy ảnh ma tôn ở phương hỉ dưới sự kích thích, trực tiếp là mượn quỷ ảnh ma dưới năng lượng đối phương hỉ sử dụng tới chính mình ép đẫy hòm tất sát tuyệt kỹ, nhưng là lại bị phương hỉ trong tay này nghịch thiên khoáng thế kỹ thuật cho hết mức rời đi, văng kích đến hắn trên người chính mình đem không có chút hồi hộp nào trọng thương lấy cách của người trả lại cho ngươi quỷ ảnh ma tôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình một đòn toàn lực dĩ nhiên sẽ bị một cái ngự hư kỳ tiểu tử đó lấy không hề phòng bị bên dưới nhất thời bị thiệt lớn liền quỷ ảnh ma giới đều là vô lực lại tiếp tục duy trì đạo văn ấn làm có thể dẫn tới thiên kiếp khoáng thế kỳ thuật đương nhiên không thể lẽ thường tới độ phương hỉ nhưng là tăng gần dùng nó tới kết quả đại thừa kỳ cao thủ cổ hóa một đòn a khi đó hắn đều không có bị thương cũng chỉ hiện tại quỷ ảnh ma tôn liền đạo dung kỳ đều vẫn không có bước vào quỷ ảnh ma tôn bóng người hóa thành một đạo mơ hồ mũi tên máu. Ma đạo cao thủ ngoại trừ đang tàn nhẫn công phạt sát sinh phương diện cực kỳ am hiểu bên ngoài, đang chạy trốn chết thủ đoạn lên cũng thường thường đều có chỗ độc đáo riêng. Lúc này quỷ ảnh ma tôn đúng là bị phương hỉ quái thai này đánh cho sợ vỡ mất nước, một lòng chỉ muốn mau mau tách ra, đợi được ma công làm tiếp sau khi đột phá lại quay đầu đem ngày hôm nay bãi cho tìm trở về. Đạo văn ấn bắt quái hồi thiên nghịch chuyển, trong mắt thần sáng lòe lòe, phương hỉ cả người sát ý tăng gọn, vừa thật vất vả ta quỷ ảnh ma tôn tay của chính mình đem trọng thương chí tàn, loại này đại thời cơ tốt như thế nào bỏ mặc từ trước mắt trốn mất. Theo phương hỉ này một tiếng quát lớn. Huyền Phù lên đỉnh đầu hòa dưới chân hai đạo to lớn bắt quái đồ án cũng là ẩm ẩm vận chuyển, dĩ nhiên là đống Dưng cải biến quy tích. Từ ban đầu thuận kim đồng hồ phương hướng đã biến thành nghịch kim đồng hồ. Bắt quái hồi thiên, vô cực lực lượng, thuận thi lại đàn hồi chống cự vạn vật vật, nghịch thì lại lôi kéo hấp dẫn vật vật. Không. Hướng tiền manh thon bóng người đống Dưng dừng lại mà xuống, lập tức quỷ ảnh ma tôn thân thể đó là ở hắn tuyệt vọng tiếng giống to trung đột nhiên vô lực bay ngược mà quay về. Phương Hỷ, ta trở lại trợ ngươi một chút sức lực. sắc mặt khẽ biến thành vi khôi phục một chút đoạn thiên khi thấy thế đột nhiên đứng dậy, nhìn dơ không trung vẻ mọi mệ tần hiện, trong miệng thở hổn hển Phương Hỷ. Hán cường chống còn mơ hồ làm đau thân thể lớn tiếng quát. Đạo Dung Kỳ ma đầu dù sao so với tu vi của bọn họ cường đại quá hơn nhiều. Xem ra này một lần cuối cùng còn đến huynh đệ bọn họ hai người tới liên thủ chú ma. Một ngụm tinh huyết nghịch phun mà ra, Đoạn Thiên khí khí thế lần thứ hai có thức tỉnh dấu hiệu. Mà lúc này dưới nền đất long mạch từ lâu là vận sức chờ phát động. Thiên địa chủ hồn đều đối ma vật có bản năng bài xích, nếu như quỷ ảnh ma tôn hảo không biến mất, mặc dù là không có Đoạn Thiên khí chỉ dẫn chôn sâu lòng đất long khí cũng có thể sẽ tự chủ thức tỉnh phía trước trừ ma, bất quá khi đó. Này long khí uy lực không thể nghi ngờ là sẽ giảm xuống vài nhân đẳng cấp. Thang Lâm Bạo thần toán thuật kỳ diệu cực kỳ đoạn thiên kỳ mặc dù là chưa từng có và phương hỉ hợp tác quá thế nhưng ở này diệu thuật phụ tá dưới giữa hai người vẫn là đạt đến một loại kinh người ăn ý cao kình long khi chuẩn xác không có sai sót ở quỷ ảnh ma tôn bị mạnh mẽ lôi kéo trở về con đường thượng tướng tàn nhẫn mà đem đánh bay màu đỏ tươi ma huyết lại như là đẩy trời hồng vũ bình thường rơi ra một chỗ mãnh liệt ma tính đem đại địa đều cho ăn mòn loang loang lộ lộ không tuyệt vọng gào lên đau đớn thanh từ trời cao trung thê thảm mà vang lên lên ma tu trong cơ thể khí huyết cực kỳ quý giá hiện tại lập tức bị phương hỉ hòa đoạn thiên kỳ liên thủ loại bỏ nhiều như vậy quả thực chính là muốn tới quỷ ảnh ma tôn mạng già e sợ mấy chục năm tỷ mỹ điều dưỡng đều khó mà khôi phục nguyên khí, vẫn không tính là xong đây. trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, phương hỷ khuôn mặt lộ ra một hơi khí lạnh, hắn vốn là là nhân sát phạt quả đoán người, chúng chi này quỷ ảnh ma tôn vốn là là nghệ chu, bất quái ai chu ấn duy trì bất biến, phương hỷ phân thân chủ trì trong đó, bát vị di hành lần thứ hai mạnh mẽ triển khai mà ra, còn lại bảy bóng người nổ lên đối sát, như chớp giật quay về đã bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào quỷ ảnh ma tôn nộ xạ mà đi, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, phương hỷ trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia mạnh mẽ thi pháp u ám. Hắn hiện tại hiên hết rất nhiều lá bài tẩy, hơn nữa kéo dài chiến đấu như vậy trường thời gian. Hắn lúc này cũng đã là cung dương hết đà, hoàn toàn cứng rắn chống đỡ. Các ngươi lại còn coi bản tôn là cái thất gỗ lên hiếp đắp sao? Cảm thụ phương hỉ sát ý ngập trời, bị buộc lên tuyệt lộ quỷ ảnh ma tôn trong mắt nhất thời tránh qua vẻ điên cuồng, dĩ nhiên rít gào lên không tránh không né, trái lại quay về phương hỉ đánh vào tới. Không được, thấy thế đoạn thiên ki liền kẹp miệng máu tươi đều là không kịp sát liền không khỏi kinh tiêu thành tiếng. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng đã triệt để lực kiện, căn bản không có cách nào xông tới trợ giúp phương hỉ. Thiên ma giải thể, điên cuồng giống lớn một tiếng. Quỷ ảnh Ma tôn lúc này vì mạng sống đã hoàn toàn không thèm đến sỉu, rốt cục vận dụng chưa từng có sử dụng tới cấm kỵ tuyệt học Thiên Ma giải thể. Quỷ ảnh, Phương Hỷ hung hãn quyền phong mắt thấy liền muốn đánh giết đến quỷ ảnh Ma tôn trên thân thể, nhưng là đang lúc này quỷ ảnh Ma tôn thân thể nhưng là đống dưng nổ tung ra, hóa thành vô số đạo bé nhỏ mũi tên máu hướng bốn phía điên cuồng bắn ra. Nhiều như vậy mũi tên máu, có thể nói mỗi một đạo đều là quỷ ảnh Ma tôn bản thể, lại có thể nói mỗi một đạo đều là quỷ ảnh Ma tôn phân thân, chỉ cần không thể đem chúng nó cho hết mức đánh tan, như vậy quỷ ảnh Ma tôn liền thì sẽ không triệt để tử vong. Phương hình nghịch chuyển bắt quái hồi thiên so với vận chuyển bình thường muốn tiêu hao nhiều hơn mấy chục lần đạo lực lượng, vẹn vẹn là như thế thời gian mấy hơi thở, phương hỉ phân thân đó là ở này khủng bố tiêu hao bên dưới bị mạnh mẽ hóa thành hư vô. Đạo văn ấn vừa tiêu tán, quỷ ảnh ma tôn thiên ma đại thể đó là không ai còn có thể ngăn cản, đầy trời ma ảnh điên cuồng tán đi, quỷ ảnh ma tôn gần như điên điên rồi tiếng giống giận dữ cũng là ầm ầm vang lên. Chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên làm cho bản tôn chật vật như vậy, ta mặc dù là bính nguyên khí đại thương cũng muốn lưu lại ngươi cái mạng này. Đây trời mũi tên máu ở này gầm lên giận dữ dưới, dĩ nhiên chỉ là có khoảng 1/3 kế tục trốn chạy mà đi mà còn lại hai phần ba nhưng đều là điên cuồng điều quay đầu trở lại quay về đã lại không một chút sức lực phương hỷ nộ sạ mà đi phương hỷ phía dưới đoạn thiên kỳ muốn rách cả mí mắt nhìn bị vô số đạo mũi tên máu tầng tầng bắn tới trên đất bạch đi bóng người hắn không lo được trong cơ thể suy yếu lần thứ hai lắc mình chạy vội tới ha ha ha tiểu tử ngươi đã bị ta treo xuống ma trùng, nếu như không tự mình kết thúc vậy thì trở biến thành một cái khác ma tu đi thiên không lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng phương hỷ thân thể nặng nghề đem đại địa cho đập ra một cái hình người hố mà trên người hắn lúc này vạn phần quỷ dị chính là Từng đạo từng đạo màu máu phủ văn lại như là từng cái từng cái chói mắt huyết xạ như thế ở làn da của hắn thượng du đi liên tục, nhìn qua cực kỳ quỷ dị khủng bố. Phương Hỷ, người không sao chứ? Lo lắng đem Phương Hỷ từ hố trung nâng dậy, đoạn tiên khí nhưng là sắc mặt khó coi phát hiện, lúc này Phương Hỷ đã sớm hôn mê đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 334, thoải mái. Chương 334, thoải mái. Không có người nói chuyện, nhìn diễn võ trưởng bên trên cái kia to lớn chữ lớn, bao quát những kia hộ pháp, trưởng lão hạng người đều là mỗi người kinh hãi địa trợn mắt ngất ngơ chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm giác được phương hỉ này một đòn tối hậu bên trong huyền lẩn diệu một trường này uy lực tuy rằng đã là rất lớn nhưng cũng, cũng không hề đạt đến kinh thế hai tụ mức độ hơi hơi mạnh mẽ một điểm xuất khiếu kỳ tu sĩ kết hợp cường đại thần thông phép thuật cũng là có thể triển khai ra thế nhưng trọng yếu nhất là một trường này bên trong ẩn chứa ý chí dĩ nhiên là đem ý chí của mình cho tan vào phép thuật thần thông bên trong chuyện như vậy chỉ sợ cũng là bình thường đạo dung kỳ cường giả cũng không làm được đi phương hỉ thân thể chậm rãi hạ xuống nhìn đứng ngây ra mọi người trong lòng hắn cũng là hơi có chút cảm xúc thực sự là vận khí quá được rồi từ lúc chính mình nê hoàng cung bị thiên đạo ý chí xâm lấn thời điểm phương hỷ đó là ở suốt ngày cùng với đối kháng hòa làm hao mòn trung chậm rãi cảm ngộ ra một tia ý chí lực tác dụng tuy rằng bát vị di hình môn thần thông này tiêu hao vẫn luôn là ý chí lực nhưng là nhưng vẹn vẹn là kháo phép thuật bị động phương hỷ bản thân cũng không biết nên làm gì tới vận dụng nó mãi cho đến ở chấn thiên quan ở ngoài đánh giết địch đem thời điểm phương hỷ tại lần đầu thử triển khai một thoáng nhưng cũng là hứng chịu rất lớn phản vệ thế nhưng lần này không giống phương hỷ dĩ nhiên thật sự đem ý chí lực ảo diệu cho vận dụng đến một tia rồi loại này tiến bộ nhìn qua tuy rằng tiểu nhưng trên thực tế ý nghĩa nhưng là cực kỳ trọng đại. Chuyện này ý nghĩa là Phương Hỷ đã bước ra hoàn toàn thuộc về mình một con đường, ở chính mình tìm đạo hành trình chung có vượt thời đại ý nghĩa. Mở miệng thành phép thuật, tuy rằng Phương Hỷ cách bước đi này còn kém rất xa, nhưng là cũng đã tìm tới phương hướng. Tên tiểu tử này, đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Yêu nghiệt cũng không mang theo như thế đã kích nhân chứ. Thủ tịch Thái Thượng trưởng lão trên khuôn mặt giàn mua còn động lại này một vẻ kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể tin tưởng địa cảm thụ giữa trưởng vẫn không có tiêu tan hoàn toàn ý chí gần sóng, đúng là khiến người ta khó có thể tin mặc dù là bình tĩnh như sảo sạc cũng là vào lúc này rơi vào đến một mảnh dại ra bên trong một lát mới lấy lại tinh thần trong con ngươi nhưng là dị thải liên tục xem ra chúng ta đều coi khinh gia hỏa này a ta thua cũng không hề cái gì không phục hoặc là điên cuồng vẻ mặt diêu thanh lăng ngưng thần nhìn phương hỷ trích tiên bình thường thân như thủy triều ảnh thấp giọng lặp lại một lần vừa nhìn thấy phương hỷ làm như vậy diêu thanh lăng hiện tại thì chân chân chính chính chịu phục hắn cũng không nốc phương hỷ một trưởng này lẽ nào thật sự đánh không chúng hắn sao bất kể là ở thực lực vẫn là lòng dạ lên hắn cũng đã hại phương hỷ một con phương hỷ sư huynh quả nhiên cường đại quá lợi hại rồi ta nhìn hắn biến mất rồi 3 năm nhất định là tìm hiểu cường đại hơn tuyệt thế thần công. mọi người tiếng hoan hô giống như là thủy triều từ phía dưới dâng lên. mọi người trong mắt chỉ có thể tồn tại người thắng. xuất hiện vào lúc này, bất kể là trước đó liền kiên định mà chịu đựng phương hỷ, vẫn là cổ động diêu thanh lăng một trận chiến cũng hoặc là là những kia nắm quan sát thái độ người, đều là tê cổ họng vì phương hỷ tận tình hoan hô lên. vì cái này trong các đệ tử không hề tranh luận người mạnh nhất hoan hô. được rồi, bây giờ còn có con tin nghi ta trước đó quyết định sao? lâm đảo thân thể chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người, ánh mắt lợi hại lạnh lùng đảo qua phía dưới mọi người trong giọng nói tuy rằng không có cái gì tức giận, thế nhưng là không giận tự uy, để phía dưới vậy có chút tầm ý tiếng hoan hô trong nháy mắt đó là an yên lặng xuống. nếu không có ai lại muốn khiêu chiến, vậy các ngươi đó là tản đi đi. sau ba ngày, ngoại trừ phương hỉ ở ngoài, nô tiêu, trầm tâm lăng, diêu bình, diêu thanh lăng, bốn người các ngươi đồng thời theo ta đi núi càn nguyên mạch tham gian này tông phái thi đấu. tuân trưởng giáo phát chỉ. trên đất mọi người ầm ầm đáp. sau đó đó là ở các vị chấp sự hòa hộ pháp dưới sự chỉ dẫn có thứ tự thoái lui, để diễn võ trưởng lần thứ hai trở về bình tĩnh. tiểu lăng tử, ngươi ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Tại sao muốn ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy? Trĩ ở Diêu Thanh Lăng phía sau, Lâm Uyển Nhi không hiểu chu miệng nhỏ, hướng về phía hắn Thúy thanh chất vấn. Không nói gì, Diêu Thanh Lăng lần thứ nhất không có phản ứng Lâm Uyển Nhi, chỉ là tự nhiên muộn đầu đi về phía trước, có chút mất tập trung. "Này, ta đang hỏi ngươi thoại đây." Nhìn thấy vẫn đối với chính mình săn sóc cực kỳ Diêu Thanh Lăng dĩ nhiên đối với mình hờ hững, Lâm Uyển Nhi nhất thời cũng lên, một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn. Xoa eo thỏ nhỏ, khẽ kêu nói, "Ngươi đến cùng làm sao? Chẳng lẽ có chút bản lãnh mượn ta không trọng thì sao? Ngươi xem một chút người ta phương hỉ lại ca." Ha ha. Phương Hỉ lại ca, trên mặt tránh qua một tia cây đắng, Diêu Thanh Lăng nhàn nhạt quét trước mặt người Ngọc một chút, nhẹ giọng nói, "Ta đối với ngươi như vậy, có thể ngươi đối với ta, có gì từng so với được với đối Phương Hỉ một nữa?" "Ngươi, ngươi có ý gì?" Trên mặt thần sắc kích động hơi ngưng lại, Lâm Uyển Nhi bị Diêu Thanh Lăng chất vấn cho làm cho sửng sợ, Lâm Uyển Nhi đột nhiên có vẻ hơi hoang mang, "Ngươi cho rằng ta tại sao muốn hiếu thắng? Ta tại sao muốn theo ta nhiều năm huynh đệ tốt động thủ? Lẽ nào chỉ là vì cái gì chó má danh lợi, mà núi sao?" Vẻ mặt đột nhiên kích chuyển động, Diêu Thanh Lăng một phát bắt được Lâm Uyển Nhi vai, hô hấp có chút gấp gáp. Ngươi không biết tại sao Diêu Thanh Lăng sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Lâm Viễn Nhi trong lúc nhất thời bối rối một thoáng, trừng mắt mắt to không biết nên nói cái gì. Ta đều là bởi vì ngươi ha. Rốt cục đem trong lòng kìm nén nói ra miệng, Diêu Thanh Lăng như là trong nháy mắt hết sạch hết thể khí lực, mở mịt vung ra Lâm Viễn Nhi, hắn có chút hồn bay phách lạc địa túi đầu. Từ lên núi sau lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền bị ngươi hoạt bát khí chất hấp dẫn, ngoại trừ muội muội ở ngoài, ta lần thứ nhất đối cô gái khác sinh ra một luồng muốn phải bảo vệ sự vọng động của nàng. Ngươi Lâm Viễn Nhi trinh ở tại chỗ, nghe Diêu Thanh Lăng, trái tim của nàng loạn tung tùng vẹo không biết nên làm thế nào cho phải. Quan hệ của chúng ta càng ngày càng tốt, ta thậm chí đều mong muốn đơn phương địa cho rằng chúng ta là có thể. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự dễ. Diêu Thanh Lăng khắp khuôn mặt là cay đắng. Vì lẽ đó ta liều mạng tu luyện, tuy rằng thiên phu không sánh được phương hỉ đại ca bọn họ, nhưng ta tinh tiến nhưng cũng vượt xa đồng thời nhập môn đệ tử. Mà hết thảy này động lực đều là bởi vì ngươi a. Ngươi không cần nói nữa. Ôm đầu kinh hô một tiếng, Lâm Uyển Nhi xoăn xùi cực kỳ, lắc đầu nhẹ giọng nói, ta, ta cho là chúng ta chỉ là bạn tốt, ta, ta biết. Thở dài, Diêu Thanh Lang mỉm cười vú vú Lâm Uyển Nhi vẩn chán. Có chút thoải mái điệu thở dài, nhún nhún bái nói, phương hỉ đại ca cuối cùng một trường tuy rằng không có kích thương ta, thế nhưng là cũng đem ta cho đánh tỉnh, hắn không có đổi a. Ha ha, cuộc sống này chung, dù sao cũng nên có một số việc là sẽ không thay đổi. Lập tức nói ra biệt ở trong lòng thời gian thật dài, Diêu Thanh Lăng nhất thời cũng ung dung rất nhiều, hướng về phía Lâm Uyển Nhi khẽ cười, cười, hắn tung nhiên điệu cất bước hướng đi thuộc về hắn tinh thất, khinh phiêu phiêu lưu lại một câu nói. Uyển Nhi, chúng ta liền giống như bây giờ ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 335, nguyệt dạ đối ẩm. Chương 335, nguyệt dạ đối ẩm. Ánh trăng như nước, thầm thấu tiến vào Diêu Thanh Lăng trong cửa sổ, làm nổi bật ra một mảnh bạch ngọc trí quang ảnh Diêu Thanh Lăng một thân một mình ngồi ở trong phòng, mặt trầm như nước, không giống như ngày thường đả tọa tu luyện, mà chỉ là lặng lặng mà ngước đầu nhìn lên tinh không, thật lâu không nói gì. Cạch két. Tính thất cửa gỗ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng thôi ra, Diêu bình tiến ảnh chậm rãi đi vào, không nói một lời địa làm được ca ca của mình bên người, mỹ lệ trong con ngươi có mạc danh hào quang. Chán trưởng. Ha ha. Mỉm ngươi lắc lắc đầu, Diêu Thanh Lăng sờ sờ mũi, trong con ngươi ánh sáng nhưng là cực kỳ trong trẻo, thoảng như chân trời bóng ánh Bắc cực tinh, khiến người ta một trận hoàn hốt. Ngươi ca ta lẽ nào liền như vậy điểm ra tức sao? Khanh khách, ta liền biết." Che miệng cười khẽ, Diêu Bình đẹp đẽ địa vô vô Diêu Thanh Lăng vai, khích lệ nói, "Ca, lại như phương Hỉ Đại ca nói, ngươi đã rất mạnh mẽ đây, ta còn có thể càng mạnh hơn." Gật gật đầu, Diêu Thanh Lăng mỉm cười sờ sờ muội muội mình vùng chán, cả người khí chất đều là sẽ ra biến hóa long trời lở đất. "Ừ, ca ca, ta yêu quý ngươi." Lão khí hoành thu, như ông cụ non, địa vô vô Diêu Thanh Lăng vai, Diêu Bình mắt to trung đẹp đẽ ánh sáng chợt lóe lên, theo mặc dù là ở Diêu Thanh Lăng vậy có chút bất đắc dĩ trong ánh mắt nhanh nhẹn rời đi, lưu lại một trận tiếng cười như chuông bạc kẹkẹt, tinh thất môn lần thứ hai bị đẩy ra, nhắm mắt dưỡng thần diêu thanh lăng nhàn nhạt hỏi cũ, tại sao lại trở về, không nỡ bỏ ca ca ta sao? ha ha, tiểu tử ngươi, ngươi là ai ca ca a? một tiếng trong sáng cười nhạt thanh ở trong phòng vang lên, lại làm cho bán nằm ở giường bên trên diêu thanh lăng con mắt đỗng nhiên tròn tròn, lập tức ngồi dậy, la thất thanh nói, phương hỉ đại ca. ha ha, thế nào? có hứng thú hay không uống hai bôi? dơ nâng vò rượu trong tay, phương hỉ mỉm cười trùng diêu thanh lăng dơ dơ lên cằm, trong mắt có một nụ cười. được. Đồng Dạng là có một nụ cười hiện lên ở Diêu Thanh Lăng đáy mắt, hắn nặng nề gật gật đầu, từ giường bên trên đứng lên. Ở Diêu Thanh Lăng tính thất vị trí tòa kia phân phong một chỗ đoạn nhai bên trên, hai người ngồi trên mặt đất. Vô dụng cái gì chén nhỏ, trực tiếp nâng đàn đối ẩm. A, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, Phương Hỷ khẽ cười nói, ngươi cũng không biết ở này, nhà quên các bên trong muốn làm chút rượu có bao nhiêu khó khăn, này còn đều là ta và đoạn thiên tiên Kỳ bơi trung lịch thời điểm từ thế tục mang tới đây. Ha ha, đây là rượu ngon a. Diêu Thanh Lăng tuy rằng uống rượu thứ không nhiều, thế nhưng Diêu Ngọc Long ở tiểu trong sơn thôn đó là yêu thích ở lúc ăn cơm uống xoàng hai bôi như vậy rượu mạnh, Diêu Thanh Lăng mưa dầm thấm đất bên dưới cũng là yêu thích loại này rất cảm giác. Ha ha, nói đến mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nhưng huynh đệ chúng ta lượng vẫn là lần thứ nhất như vậy ở cùng uống rượu chứ? Phương Hỷ xoa xoa từ bên mép tràn ra một tia rượu mạnh, cười nhạt đối Diêu Thanh Lăng hỏi: "Là a?" Cảm khái một câu, Diêu Thanh Lăng đột nhiên có chút phiền muộn địa cười cợt, buông xuống lọ rượu trong tay, quay về Phương Hỉ nói: "Phương Hỉ đại ca, xin lỗi, ta không cần." Nhẹ nhàng vỗ vỗ Diêu Thanh Lăng vai, Phương Hỷ nhàn nhạt lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không có cần thiết như vậy. Phương Hỷ cười nhạt nói, ai còn không nhân năm ngông cuồng vừa thôi thời điểm, ta lý giải. Nhìn chăm chú vào Phương Hỷ đáy mắt trong lúc lơ đãng toát ra tới một tia tàn thường, Diêu Thanh Lăng đột nhiên một trận hiếu kỳ nói, Phương Hỷ đại ca, ngươi đến tụt cùng bao lớn? Ta nghe nói các ngươi yêu đều. Nói tới một nửa, Diêu Thanh Lăng đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, có chút cảnh giác nhìn trung quanh. Ha ha, không có chuyện gì. Phương Hỷ rất bình tĩnh, thân thức của hắn lực lượng là cơn nào cường. Hơn nữa vừa lĩnh ngộ ra một tia ý chi phương pháp vật dụng. Chu Vi nếu như có người nghe trộm, dù cho là đạo dung kỳ cao thủ hắn đều có tự tin có thể phát hiện. Ta đối yêu tộc hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì ta từ sau khi sinh chính là vẫn theo các ngươi cùng nơi lớn lên. Trong ánh mắt tránh ra một tia thâm thúy, Phương Hỷ nhàn nhạt nói: Hắn bao lớn? Kỳ thực nếu như tính luôn không xuyên việt tới hơn 20 năm, hắn hiện tại hẳn là đã là nhân trên có già dưới có trẻ người trung niên mới đúng. Nhưng là sau khi chuyển tiếp, tính mạng của hắn hoàn toàn cải biến. Đã biến thành xuất hiện ở cái này dương danh tu sĩ giới thiếu niên cao thủ. Thế sự phí thời gian, e sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Lại nói Phương Hỉ lại ca Lẽ nào trưởng dạy bọn họ loại kia cấp bậc cao thủ đều không có nhìn thấu thân phận của người sao? Ta nhớ tới cho dù yêu tinh hóa thành nhân tính, nhưng khí tức vẫn là sẽ khác nhau mười đúng à? Diêu Thanh Lăng hiếu kỳ hỏi. Ta đã từng ngoại ý muốn từng chiếm được một viên cựu phẩm thần đan. Không có nói thêm, Phương Hỷ lần thứ hai hướng về trong miệng ực một hớp tiêu nhàn nhạt nói. Nha. Gật gật đầu, Diêu Thanh Lăng lập tức sợ đến phát lên. Kinh hai nói, cựu phẩm thần đan. Ừm! Phương Hỷ đem Diêu Thanh Lăng kéo trở lại, khẽ cười nói, số may thôi. Không có gì hay đắt cao. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta chẳng trách phương hỷ đại ca ngươi tiến bộ đáng sợ như thế, khẳng định cũng là theo cựu phẩm thần đan có quan hệ chứ. Diêu thanh lăng trên mặt khiếp sợ đến hiện tại đều vẫn không có bình phục, tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng trong miệng tự lẩm bẩm. Ha ha. Không có giải thích, phương hỷ cũng không giống bại lộ yêu vương hệ thống bí mật, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được trong này nhất định quan hệ đến một cái cực kỳ kinh người tồn tại, hắn không muốn để cho diêu thanh lăng bọn họ cũng bị liên lụy vào. Đón lấy tông phái vị thứ thi đấu, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực a. Vô vô diêu thanh lăng vai, phương hỷ trên mặt hiện ra một tia trịnh trọng. Hắn trước kia tận tâm vì nhà Huyền Các chỉ do là bởi vì Nguyên Ngọc Hòa Diêu bình huynh muội quan hệ, thế nhưng hiện tại theo thời gian quan hệ, tông phái này đã với hắn có vô số liên hệ. Đoạn Thiên Kỳ nói bọn họ những nhân kiệt này có cứu thế trách nhiệm, mà Liên Vương Hỉ chính mình mà nói, hắn đối nhà Huyền Các càng là có một phần không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì Trương Phong lão tổ, vì Lâm Đào trưởng giáo, vì trông coi Tàng Kinh lâu quỷ lao đầu hòa đám kia ủng hộ các đệ tử của hắn. Nhà Huyền Các là thời điểm bay lên rồi. Từng nặng nề gật, gật đầu. Diêu Thanh Lăng trong mắt cũng là tránh qua một tia chấp nhất, tuy rằng trong lòng đã buông xuống đối Lâm Uyển Nhi phân gần như cố chấp yêu thương, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào dễ dàng như thế địa liền đem cái này ban đầu xông vào hắn nội tâm bên trong nữ tử xóa đi. "Vị Uyển Nhi, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực." Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Diêu Thanh Lăng tàn nhẫn mà ực một hớp hửu, mặc cho dạo Phong gợi lên hắn tóc dài. "Tông phái vị thứ đại chiến, chờ đợi 5 năm lâu dài tông phái vị thứ thi đấu rốt cục muốn mở ra rồi." Đệ tử chiến trung vương hỉ vẫn nhạt quên các các đệ tử chuyển bại thành thắng mạo phạm trở nhất quán cao cao tại Thượng Thương Lăng Các, bọn họ còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Đứng thẳng ở đỉnh núi, Phương Hỷ ngắm nhìn phương xa, trong con ngươi có vóng ánh tinh thần ở bay lên vẫn lạc, khỏe miệng chậm dai nhắc lên một vệ chờ mong độ cong. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến trong cơ thể mình dâng trào khí huyết, phát sinh chống trận tự tiếng nổ vang rện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện